Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của chuyện bảo bối của Kim Chủ. chương 26, Gen. Phùng Vân Hy vừa mới bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy thẩm tử mặc đứng bên cạnh xe. Cô thực sự rất kinh ngạc, ngay cả bước chân cũng bất chợt chậm lại. Trên Weibo, mọi người đang bình luận và chia sẻ rầm rộ bức ảnh kia. Hơn nữa, mấy ngày nay hành động của cô rất thiêu ngạo nên mọi người vô cùng tò mò về người đàn ông thần bí sau lưng cô. Vậy mà bây giờ Thẩm Tử mặc lại đứng đây chờ cô thì khác gì để cho người ta liên tưởng hay anh vốn dĩ anh không để tâm đến chuyện này chăng? Ánh đèn đường làm bóng Thẩm Mặc khi trải dài xuống đất. Anh nhìn thấy sự do dự của cô liền mím môi, mở cửa rồi lên xe. Bên trong xe tài xế liếc Thẩm Tử mặc qua gương chiếu hậu một cái, sau đó liền cúi đầu. Cho đến lúc này, tuy Thẩm Tử mặc không nói gì, nhưng sự dịu dàng, nhu hòa của anh những ngày này đã biến mất mà thay vào đó là sự lạnh lẽo. Thậm chí, nó còn lạnh hơn ngày thường. Phùng Vân Hy mặc váy dài bó sát kèm thêm đôi giày cao gót gần 10cm nên không mấy dễ chịu nhưng cô vẫn cố gắng bước nhanh hơn. Phùng Vân Hy, hình như kim chủ giận rồi. Sao lúc nào mình cũng chọc kim chủ nổi điên vậy? thẩm tử mặc khe khẽ thở dài khi thấy động tác của cô qua cửa sổ. Vân Hy, tiếng nói của Chu Hạo Hiên làm Phùng Vân Hy dừng bước, sau đó rất nhanh cậu đuổi tới nơi, trong tay còn cầm theo điện thoại. Cô có phải anh em tốt của tôi không đấy? Ai thèm làm anh em của anh? Phùng Vân Hy quay đầu bỏ đi, nhưng Chu Hạo Hiên đã nhanh chóng đứng chặn phía trước quan hệ giữa anh em với nhau còn tốt hơn cả bạn bè đấy. Vậy cậu có phải chị em tốt của tôi không? Chu Hạo Hiên bối rối gãi tóc ầy. Cái này không giống nhau mà gọi chị em thì không được tự nhiên. Mà không nói cái này, tôi tìm cô là có việc cực kỳ quan trọng. Chuyện này có liên quan đến cuộc đời của tôi. Cực kỳ quan trọng đó. Nếu như là bình thường Chu Hạo Hiên còn có thể đùa giỡn với Phùng Vân Hy vài câu, nhưng hiện tại cậu thực sự có chuyện quan trọng. Chu Hạo Niên cố ý lại gần Phùng Vân Hy, nói nhỏ có thể cho tôi huy chát của tiểu tham ăn không? Tiểu tham ăn là biệt danh mà Chu Hạo Hiên đặt cho thiếu Lỷ, vì hôm nay khi cậu gặp cô ấy lần đầu tiên, cô ấy chỉ có ăn, ăn và ăn, mà dáng ăn của cô cũng rất đáng yêu. Sao cậu không tự hỏi cô ấy? Không cho cậu huy chát nhưng tôi có thể đưa cho cậu danh thiếp của cô ấy. Nếu cậu muốn thử tạo hình thì có thể đến phòng tạo hình của tiếu lỷ. Nói xong, Phùng Vân Hy lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra đưa cho cậu ta. thẩm tử mặc ngồi trong xe nên chỉ có thể thấy hành động của hai người, chứ không thể nghe được họ nói gì. Hơn nữa, vì góc độ khác nhau nên những gì anh chứng kiến cũng khác. Những gì anh thấy được chính là một người đàn ông đuổi theo, Phùng Vân Hy dừng lại, sau đó không biết người đó nói gì mà lại chọc giận Phùng Vân Hy, nhưng nói chuyện một hồi lại có vẻ dụ dỗ được cô rồi. Cuối cùng là Phùng Vân Hy gật đầu và lấy cái gì đó từ trong túi đưa cho người kia. thẩm tử mặc định mở cửa đi ra, nhưng anh chợt nghĩ đến điều gì đó thì lại thua tay về. Phùng Vân Hy mở cửa xe, sau đó cười giảng rỡ nhìn thầm tử mặc rồi bước lên, hôm nay thật sự cảm ơn anh, vòng cổ này rất đẹp. Cô hỏi tiếp bây giờ chúng ta đi đâu vậy? thẩm tử mặc trả lời về thành phố A. Phùng Vân Hy cô rõ ràng cảm giác được thái độ của Kim chủ đối với mình không tốt cho lắm QAQ. Trước kia thẩm tử mặc sẽ không nổi giận với cô. Hơn nữa thái độ của anh đối với cô cũng tốt hơn so với những người khác. Nhưng nó cũng sẽ không thay đổi lên xuống thế này. Hơn nữa cô cũng rất dễ đoán ra tâm tư của anh. Có phải hôm nay em làm gì chọc giận anh không? Không có. Đúng rồi, người vừa nãy là Chu Hạo Hiên, nam chính của Giang Hồ Phong Vân đó. Ừ, Phùng Vân Hy diếu ra diếu dít nói rất nhiều chuyện, nhưng thẩm tử mặc không hề đáp lại. Thấy thẩm tử mặc không có ý muốn nói chuyện phiếm với mình thì Phùng Vân Hy liền tự động im lặng. Tài xế lái xe ở đằng trước thật muốn quay lại thay Phùng Vân Hy giải thích một lần. Tài xế tại sao trợ lý ôn lại không ở đây kia chứ tôi không muốn hít khí lạnh của ông chủ một mình đâu. Phùng Vân Hi không nghĩ ra, không phải là do ý kiêu của cô thấp, mà căn bản là trong thâm tâm cô không xem chuyện này là nguyên nhân, dù sao thì trước kia thẩm tử Mặc cũng đâu có quản chuyện cô kết giao với ai. Bàn nãy lúc cô giới thiệu Chu Hạo Hiên, chỉ cần thẩm tử Mặc hỏi thêm, cô thì chắc chắn sẽ nói hết mọi chuyện nhưng thẩm tử Mặc lại không hỏi. Vì đã đưa danh thiếp của tiếu Lệ cho Chu Hạo Hiên nên Phùng Vân Hi liền lên WeChat báo với tiếu Lệ một tiếng. Phùng Vân Hy, Chu Hảo Hiên hỏi tớ huy chát của cậu, nhưng tớ chỉ cho cậu ta danh thiếp thôi. Tiếu Lị, Chu Hạo Hiên là ai? Phùng Vân Hy, là người cùng tớ đi thảm đỏ ấy. Tiếu Lị à, tớ thấy anh chàng đó cũng không tệ lắm. Phùng Vân Hy, cậu vừa mới hỏi anh ta là ai đấy? Tiếu Lị có thể cảm nhận được tài năng tạo hình của tớ, hơn nữa còn tìm cách liên lạc với tớ, nên tớ liền thấy anh ta không tệ đó. Phùng Vân Hy, không lời để nói. Vì Phùng Vân Hy và Tiểu Lị có rất nhiều đề tài để nói nên hai người liền tám xuyên lục địa, mãi không thể dừng. Thẩm tử mặc đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng qua một lúc lâu vẫn không thấy Phùng Vân Hy nói chuyện liền quay sang nhìn cô một cái, thì thấy cô đang ngồi cầm điện thoại cười ngây ngô. Nhìn cô lúc này so với khi ở bên anh thì còn vui vẻ hơn nhiều. Thẩm tử mặc không vui, anh nói, lúc nãy em thấy tôi thì ngạc nhiên lắm sao. Đột nhiên nghe thấy thẩm tử mặc nói chuyện với mình, Phùng Vân Hy sợ đến mức làm rơi luôn điện thoại cô đang định cúi xuống nhặt lên, thì lại nghe thẩm tử mặc nói tiếp ngồi trong xe không được mịch điện thoại. Cơ thể Phùng Vân Hy chợt khựng lại, rốt cuộc cô có nên nhặt điện thoại không nhỉ. Cuối cùng, Phùng Vân Hy vẫn cúi xuống cầm điện thoại lên. Cô nhanh chóng nhắn một câu, khi khác tán gẫu tiếp cho thiếu lị rồi cất điện thoại vào túi. Làm xong, cô quay lại nghe răng cười với thẩm tử mặc. Lúc nãy thấy anh em đúng là rất giật mình đó. Ôn Tuấn không nói với em là tôi sẽ tới sao. Ôn Tuấn sao không nói cho cô được điều làm cô ngạc nhiên là thẩm tử mặc lại ở bên ngoài xe để chờ cô kìa. Nghĩ thế nên cô thành thật trả lời em giật mình là vì anh đứng ngoài xe chờ em, anh không sợ bị paparazzi chụp sao. thẩm tử mặc cười lạnh, em sợ tôi bị paparazzi chụp hình sao. Phùng Vân Hy. Rõ ràng là cô đang lo lắng cho anh mà, nhưng tại sao thẩm tử mặc lại nói như thế cô đang lo lắng cho bản thân mình vậy? Vì không để cho kim chủ có hiểu lầm không tốt về bản thân, Phùng Vân Hy suy nghĩ một hồi lâu mới mở miệng nói em chỉ là lo lắng cho anh thôi. Anh nhất định phải tin tưởng em, nếu paparazzi chụp được ảnh của anh thì chuyện đó chỉ có lợi với em thôi, nhưng em sợ rằng chuyện đó sẽ gây ra phiền phức gì đó cho anh. thẩm tử mặc không nói chuyện, chỉ có mình cô thành thật trả lời. Lái xe từ thành phố C đến thành phố A phải mất 3 tiếng Phùng Vân Hy ngồi trên xe nghiêng trái nghiêng phải hơn 1 tiếng liền cảm thấy mệt Cô mơ mơ màng màng rồi lăn ra ngủ luôn Xe đột nhiên phanh lại giữa đường Phùng Vân Hy đang ngủ ngon liền theo quán tính ngã về phía trước Thầm tử mặc nhanh tay đỡ được cô Phùng Vân Hy thật sự ngủ rất sâu Hơn nữa cô chỉ vừa mới nghiêng người là thầm tử mặc đã tiếp được Nên cô cũng không tỉnh lại Ông chủ tôi xin lỗi Vừa nãy có một con mèo chạy vụt qua. thẩm tử mặc liếc anh ta một cái, đi chậm lại, lái cẩn thận một chút. Tài xế bị thầm tử mặc liếc một cái, mồ hôi lạnh liền tuôn ra anh ta vội gật đầu nói vâng. Hơn nửa người của Phùng Vân Hy đều tựa vào lòng của thẩm tử mặc làn tóc như thác nước cũng xóa trên người anh. thẩm tử mặc định nâng Phùng Vân Hy ngồi dậy, nhưng không biết từ khi nào mà một lọn tóc của cô lại quấn vào cúc áo sơ mi của anh. Nếu bây giờ anh nâng cô dậy thì chắc chắn cô sẽ bị đau. Cũng may là tóc cô đủ dài thầm tử mặc nhẹ nhàng bế cô ngồi lên đùi mình Sau đó anh cố gỡ lọn tóc đang cuốn vào cúp áo kia Mặc dù trên xe rất thoải mái nhưng ngồi ngủ thì không thoải mái chút nào Trong lúc ngủ mơ Phùng Vân Hy được truyền từ ngủ ngồi sang nửa ngồi nửa nằm Nên cô rất thoải mái còn cảm thấy giống như có một cái gối vậy Cô liền nhúc nhích điều chỉnh tư thế rồi ngủ tiếp Thế thế, bàn tay đang gỡ tóc của Thẩm Tử mặc bỗng run lên, anh phải mất một lát mới có thể làm tiếp, nhưng anh càng gỡ thì nó lại càng rối. Bởi vì Thẩm Tử mặc yêu cầu đi chậm một chút ổn định một chút, nên khi đến thành phố A cũng đã rạng sáng. Sau khi qua trạm thu phí thành phố A, tài xế lại hỏi ông chủ, "Bây giờ chúng ta đi đâu?" Thẩm Tử mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn lại khuôn mặt đang say ngủ của Phùng Vân Hy, anh trầm giọng nói, "Khu biệt thự Đông Phương." Khu biệt thự Đông Phương chính là nơi thầm tử mặc đang ở cũng chính là chỗ Phùng Vân Hy ở trước khi đóng giang hồ phong vân. Thật ra cho đến bây giờ anh vẫn không hiểu được nguyên nhân tại sao Phùng Vân Hy đi quay phim về thì không quay lại đó nữa, mà lại quay về chỗ ở trước kia, hơn nữa thái độ của cô dành cho anh cũng thay đổi. Suy nghĩ một hồi lâu, thẩm tử mặc lấy điện thoại gọi cho quản gia Chu, dọn một gian phòng khách cho tôi, sắp xếp phòng ở gần phòng tôi một chút. chương 27 Thế giới của Kim Chủ thật khó hiểu. Thằng TIN lá cải, người đàn ông sau lưng Phùng Vân Hy. Thằng cô nàng minh tinh đánh bại toàn bộ hiệp hội trao thưởng duy khách. Thằng mở đầu sôi nổi kết thúc mơ màng. Tôi là fan cuồng của Phùng Vân Hy, tôi chỉ cười mà thôi, vì tôi đang quỳ gối dưới làn váy của nữ thần nhà tôi. Giá đỗ, đây là một buổi lễ trao giải mà mọi người chỉ đoán được mở đầu chứ không đoán được kết thúc. Về phần lâm chính hào, vì hành động ngày hôm qua của anh nên em quyết định vẫn thần tượng anh. Tôi là một cây kẹo mút tôi chỉ muốn nói, dù các người thông tin đồn nào thì chúng tôi cũng sẽ không tin đâu. Chúng tôi chỉ tin nữ thần thôi, tín ngưỡng của chúng tôi là nữ thần. Tôi là một quả dưa hấu tím lầu trên nói cái quỷ gì vậy. Chỉ trong một đêm mà độ nổi tiếng của Phùng Vân Hy đã được nâng lên một tầm cao mới. Huống hồ khuyên nay Giang Hồ Phong Vân sẽ bắt đầu phát sóng tập đầu tiên. Từ tối hôm qua đến sáng hôm nay. Cô vẫn nằm trong hot search và lại còn nằm trong đủ loại hot search. Người duy nhất ngang tài ngang sức với Phùng Vân Hy là Trương Lan Lan. Nguyên nhân ư, vì fan của Phùng Vân Hy cho rằng, cần phải để Trương Lan Lan chứng kiến chiến tích huy hoàng của idol nhà bọn họ bằng cách kéo ả lên hot search. Bạn bè trên mạng truyền tai nhau rằng Trương Lan Lan đã khóc cạn nước mắt trong nhà vệ sinh rồi. Chuyện xảy ra trong hiện thực lại là Trương Lan Lan chưa hề khóc cạn nước mắt trong nhà vệ sinh ả đang cố gắng tẩy trắng hình ảnh của bản thân. Người khổ sở nhất là Hứa Chu, không nói đến việc điện thoại của anh ta đã bị đám phóng viên gọi nát con mợ nó các người có thể thống nhất thái độ khi gọi điện được không hả? Phóng viên ban nãy vừa mới đặt ra một câu hỏi sắc bén cho anh ta thì phóng viên tiếp theo vô cùng nhỏ nhẹ hỏi anh ta rằng Phùng Vân Hy có mở cuộc họp báo không? Nếu cô có mở thì anh ta có thể đến không? Hứa Chu. Mấy chuyện vặt vãnh này không phải là chuyện quan trọng gì Quan trọng nhất là anh ta không liên lạc được với Phùng Vân Hy Được rồi, để anh ta ăn một túi lạt điều để tỉnh táo trước đã Miêu tiểu chân, anh chu đó là túi lạt điều cuối cùng rồi Hứa chu anh ta chỉ mỉm cười, không nói lời nào Sau khi tỉnh dậy thì tâm trạng của Phùng Vân Hy không tốt chút nào Cô đã xác nhận rằng cô đang ở trong phòng của thẩm tử mặc và anh cũng không ở chung với cô Cô nhớ lại chuyện của ngày hôm qua, nhưng ký ức của cô dừng lại chỗ cô lên xe rồi giải thích với thẩm tử mặc vì sao cô cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy anh. Mọi thứ trong căn phòng này vẫn vẹn nguyên như trong ký ức của Phùng Vân Hy, một nửa tủ quần áo vẫn treo quần áo của cô. Sau khi cô rửa mặt thì thay quần áo rồi xuống lầu. Khi quản gia chú nhìn thấy Phùng Vân Hy xuống thì nhiệt tình nói với cô cô Phùng, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong xuôi, tất cả đều là đồ ăn cô thích. Xe cũng đã chuẩn bị xong. Lúc nào cô muốn khởi hành cũng được hết. Phùng Vân hy ho nhẹ một tiếng, thầm tiên sinh đâu rồi ạ? Hôm qua thầm tiên sinh ôm cô về nhà. Sau đó, ngài ấy ngủ ở phòng dành cho khách. Sáng hôm nay, ngài có việc nên đã ra ngoài trước. Trước khi ngài ấy đi còn dặn dò tôi phải chăm sóc cô thật tốt, ngài ấy sẽ nhanh chóng quay về. Quản gia chu cảm thấy bản thân đã già thật rồi, ông không theo kịp suy nghĩ của thanh niên thời nay. Hôm qua thẩm tử mặc bảo ông dọn dẹp phòng dành cho khách làm ông ấy cho rằng ngài ấy sẽ dẫn khách về nhà. Ai rẻ, ngài dẫn Phùng Vân Hy về, vậy ngài ấy cần phòng dành cho khách để làm gì? Sau đó, ông thấy thẩm tử mặc bế Phùng Vân Hy vào phòng ngủ chính còn bản thân mình thì đi vào phòng dành cho khách. Lúc ấy ông chỉ cảm thấy thanh niên đúng là dỗi hơi quá. Chuyện này chắc là đi tìm lại cảm giác thùa yêu đương trong truyền thuyết chứ gì. Cách nhà của thẩm tử mặc không xa có một chiếc xe đang đậu. Cô Phùng và Chu Hạo Hiên biết nhau từ lúc quay Giang Hồ phong vân với nhau. Lúc đầu, mối quan hệ cũng không tốt lắm nhưng gần đến lúc đóng máy thì đột nhiên mối quan hệ của họ tốt hơn nhiều. Tôi nghe mọi người nói là hai người họ thường xuyên chơi bài với nhau. Sau này, lúc tổ chức họp báo để tuyên truyền cho Giang Hồ phong vân thì cậu ta thường xuyên đỡ lời thay cô Phùng và buổi lễ trao giải ngày hôm qua, cậu ta cũng ủng hộ cô Phùng. Nói xong ôn tuấn tiện tay lấy ra lý lịch cá nhân của Chu Hạo Hiên Lý lịch của Chu Hạo Hiên không dài thầm tử mặc nhìn lướt qua là đã nắm được tình hình Cuối cùng ánh mắt của anh dừng tại tình trạng hôn nhân của Chu Hạo Hiên Vẫn luôn độc thân, vẫn luôn độc thân Cậu ta ký hợp đồng với công ty giải trí đã lâu và công ty không có quy định về chuyện yêu đương Tôi cũng đã điều tra, không thấy cậu ta có tình nhân Không những không có tình nhân, cậu trai này còn vô cùng ngây thơ Hiếm có người đàn ông nào ngây thơ như thế này trong giới giải trí đâu. thẩm tử mặc chuẩn bị nói thì tiếng chung điện thoại của anh vang lên, là tin nhắn của Phùng Vân Hy. Phùng Vân Hy, lúc nào thì anh về? Anh muốn ăn sáng với em không? Ngón tay thẩm tử mặc nhịp nhịp tài liệu trong tay qua một lúc lâu mới lên tiếng tạm thời không cần điều tra về chu Hạo Hiên. Nói xong, anh liền trả lời tin nhắn của cô rằng 10 phút sau anh sẽ về. Phùng Vân Hy vốn dĩ không muốn hỏi thẩm tử mà có muốn cùng ăn sáng với cô vì cô đang định đi tìm hứa chu Chỉ là cô chưa kịp ra cửa thì đã có một đám người đưa trang phục đến đây. Họ nói rằng thầm tiên sinh bảo họ giao trang phục mới nhất tháng này của họ đến đây. Quản gia chu còn vô cùng thân thiết hỏi buổi tối cô muốn ăn gì nữa. Phùng Vân Hy, vì sao cô có cảm giác rằng bản thân đang bị cưỡng chế chuyển về đây. Quản gia chú có lẽ buổi tối cháu sẽ không về. Không sao tôi có thể bảo người đưa cơm cho cô hoặc là tôi làm sẵn cơm cho tối mai cho cô luôn cũng được. Sau đó, Phùng Vân Hy không đi nữa, đứng ngoài cửa đợi thẩm tử mặc. thẩm tử mặc mặc quần áo thể thao và giày thể thao chậm rãi chạy từ xa về, anh dừng lại trước mặt Phùng Vân Hy rồi dùng khăn lông lau mồ hôi, em vào nhà đi. Anh bảo người ta truyền quần áo của em tới đây à. Phùng Vân Hy suy nghĩ một thoáng rồi quyết định bắt đầu từ chỗ này. Sau đó cô có thể nói với thẩm tử mặc là cô còn phải đi quay phim nên ở đây không tiện lắm. thẩm tử mặc đáp lời, lúc trước hành trình của em bận rộn nên em mới ở chỗ trước đây. Hiện giờ em đã bớt bận rộn thì đừng ở đó nữa. Phùng Vân Hy, vì sao cô không thể phản bác được? Anh nói giống như cô chưa hề có ý định chuyển ra ngoài ấy. Có khi nào, lúc cô chuyển về cô ngủ phòng ngủ chính còn thẩm tử mặc ở phòng dành cho khách không? Bây giờ cô mới phát hiện thẩm tử mặc là một người đàn ông tâm cơ, không những thuyết phục cô chuyển về, lẽ nào anh còn muốn cô nói là hai chúng ta ngủ chung phòng đi. Sáng sớm nay, cô còn cảm động vì thẩm tử mặc quá quan tâm đến cảm nhận của cô. Anh nhận ra được cô cảm thấy mất tự nhiên nên ngủ ở phòng dành cho khách. Ai rẻ hiện thực đã tắt cho cô tình, không phải là cô nghĩ đúng mà là cô không đoán được suy nghĩ của anh. Vì sao cô không thể hiểu được thế giới của kim chủ nữa rồi? Lôi thân xác và tâm hồn mệt mỏi ăn xong bữa sáng, Phùng Vân Hy cầm túi của mình lên chuẩn bị ra cửa thì quản gia hỏi buổi tối cô muốn ăn gì. Phùng Vân Hy chân thành nhìn quản gia chu miễn người vui vẻ là được. Quản gia chu cô chuyển về thì tôi sẽ vui vẻ. Nhờ có Phùng Vân Hy mà đoàn phim của Giang Hồ Phong Vân không cần tuyên truyền. Đã có Phùng Vân Hy thì cần gì phải tuyên truyền chứ, một mình cô tuyên truyền là bằng nguyên đoàn phim tuyên truyền luôn rồi, tên đệm của cô là tuyên truyền đó. Vì thế khi đạo diễn Đích Thân gọi cho Phùng Vân Hy, mời cô tham gia bữa tiệc chúc mừng lần phát sóng đầu tiên của phim nhưng cô không bắt máy, đành phải gọi cho hứa chu Hứa chu tôi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy gà nhà mình, sao ông còn nhờ tôi chuyển lời dùng chi vậy? Chỉ là hứa chu còn chưa nói ra thì Phùng Vân Hy đã trở về. Nhìn sơ qua thì tâm trạng của cô cũng không tồi nhưng sóng lưng lại thẳng tắp. Hứa chú vội vàng nói mấy câu ứng phó với đạo diễn rồi cuốc máy tiểu tổ tông của tôi ơi cuối cùng em cũng về rồi. Anh còn tưởng em đã vứt anh ra sau đầu rồi. Phùng Vân Hy anh chu anh có thể an ủi em trước không? Hứa chu sao vậy? Có lẽ em sẽ chuyển về nhà của thầm thử mặc. Không phải em vẫn luôn ở đó sao? Phùng Vân Hy liền che ngực ra vẻ bị tổn thương anh còn không thèm quan tâm đến nơi ở của em trong khoảng thời gian này. Chẳng lẽ anh đã không quan tâm em nữa sao? Hứa chu anh ta cần yên tĩnh một lát. Ý của anh là, không phải em thường xuyên ở đó sao? Gần đây, vì lịch quay phim nên em mới không về nơi đó. vả lại, anh cảm thấy tình cảm giữa hai người tốt hơn trước rất nhiều mà. Anh nhìn từ đâu thế? Hứa chu không phải bây giờ em đang theo đuổi thầm tiên sinh sao? Phùng Vân Hy em không muốn nói chuyện với anh. Xế chiều, Lâm Chính hào đột nhiên post một bài, anh ta nói rằng anh ta chọn Phùng Vân Hy cho vai nữ chính của cửu thiên kiếm Nếu Phùng Vân Hy không quay thì lịch quay sẽ kéo dài đến khi nào Phùng Vân Hy mới thôi Hành động này xem như vô cùng nể mặt Phùng Vân Hy Rất nhiều người trên mạng cười nhạo anh ta rằng, anh ta chịu khuất phục dưới chân Phùng Vân Hy Sẵn tiện còn hỏi rằng không phải hôm qua Phùng Vân Hy muốn thi đấu công bằng ư Bây giờ đâu được tính là công bằng đâu Người khác thì nói, hành động của Phùng Vân Hy vẫn chưa đủ đô. Cuối cùng, chuyện này kết thúc khi Lâm Chính hào tung ra ảnh chụp của Phùng Vân Hy khi cô chụp cho diễn đàn Vân rồi ghi là tôi tôn trọng hình ảnh của Nguyên Tác. Sau đó, hàng trăm ngàn fan của Nguyên Tác cũng tỏ vẻ đồng ý. Bạn bè trên mạng, nhan sắc lộng lẫy là điểm cộng vô cùng bự đó, chúng tôi không thể phản bác lời của anh được. Chuyện này thật sự là càng đẩy độ hot của Phùng Vân Hy lên cao hơn nữa. Sinh ca là câu lạc bộ tư nhân cao cấp nhất của thành phố A, dĩ nhiên giá cả cũng cao ngất ngưỡng. Đạo diễn Lâm Viễn Phong vì chúc mừng lần đầu tiên phim lên sóng ông cắn răng quyết định chọn sinh ca làm địa điểm chúc mừng. Người tới cũng không nhiều chủ yếu là dàn nhân vật chính và diễn viên nổi bật tổng cộng chỉ có 17, 18 người. Phùng Vân Hy biết quản gia Chu thật lòng quan tâm cô, lúc xế chiều ông còn gọi nói với cô là ông có hầm suốt cho cô. Chỉ là Chu Hạo Hiên bận việc nên hôm nay không thể tới được. Nếu cô không tới thì bữa tiệc chúc mừng này không thể tổ chức được rồi. Vì vậy cô nói là khuya cô sẽ về ông giữ súp lại để khuya cô ăn. Về phần thẩm tử mặc hứa chu và lâm chính hảo đã bàn bạc với nhau, không lâu nữa thì cô sẽ phải đến đoàn phim. Nghe đồn là vì sự chân thật của bộ phim nên họ phải quay phim trong rừng lẫn sa mạc đấy. chương 28 tiệc mừng, Phùng Vân Hy đến sinh ca sớm hơn nửa tiếng, cô chưa kịp đi vào cửa chính thì đã bị phó đạo diễn của đoàn phim ngăn lại. Vẻ mặt khó nói thành lời của phó đạo diễn, sao, sao cô lại tới? Phùng Vân Hy, không phải là đạo diễn gọi cô tới sao, vẻ mặt của phó đạo diễn có ý gì vậy, sao lại có cảm giác ông ấy rất không mong cô đến vậy? Quản lý của tôi có nhận được một cuộc gọi từ đạo diễn, anh ấy nói đạo diễn yêu cầu tôi tới tham gia thiệt mừng lần đầu phát sóng mà. Tạm thời cô đừng vào. Lúc này, hai chữ lúng túng đã không đủ để diễn tả tâm tình của Phùng Vân Hy. Phó đạo diễn có chuyện gì sao? Nói xong, Phùng Vân Hy còn dơ cổ tay lên nhìn đồng hồ một chút, không sai mặt thời gian cô tới cũng vừa đúng, chẳng lẽ đến đúng giờ là có tội sao? Phó đạo diễn đứng trước mặt Phùng Vân Hy, vừa rồi là tôi nói sai, ý tôi là cô chờ một chút rồi chúng ta cùng nhau đi vào. Phùng Vân Hy gật đầu, vậy khi nào thì chúng ta đi vào? Đại khái khoảng 10 phút, mà cũng có thể có thể là 20 phút. Ai phái người này tới chọc thức cô vậy? Có thể phái phó đạo diễn ra đây thì chắc chắn là đạo diễn rồi. Hôm nay, đoàn làm phim Giang Hồ Phong Vân muốn tặng Phùng Vân Hy một bất ngờ lớn nên họ đang bố trí sân bãi. Ai ngờ trên đường lại xảy ra chút trục chặt nên chưa bố trí xong, vậy nên đạo diễn mới cử phó đạo diễn ra bên ngoài ngăn Phùng Vân Hy lại, khi nào nhận được chỉ đạo của ông thì mới đi vào chung với Phùng Vân Hy. Theo lời của đạo diễn thì bộ phim truyền hình này vốn chỉ hot 3 phần thôi, nhưng vì có Phùng Vân Hy nên 3 phần này liền biến thành 10 phần, cô chính là công thần của đoàn phim nên nhất định phải biểu dương. Giờ đạo diễn cũng coi Phùng Vân Hy là quý nhân của mình rồi Nếu không nhờ có cô thì bộ phim tiếp theo của ông sẽ khó mà kéo được vốn đầu tư về Khoản đầu tư của bộ phim tiếp theo nào có ít ỏi gì Giờ đến nhà đầu tư cũng tự tìm đến cả rồi Nhưng họ có một yêu cầu, đó chính là Phùng Vân Hy phải là nữ chính Đây vốn là ý định của ông mà Không khí ngoài trời vào ban đêm rất trong lành Thỉnh thoảng còn có vài đợt gió mắt thổi tới Đứng ở ngoài cũng thật dễ chịu Phùng Vân Hy dựa vào xe của mình, nhìn phó đạo diễn hăng say nói chuyện điện thoại, thỉnh thoảng còn quay lại gật đầu với cô một cái. Phùng Vân Hy cô không hiểu thế giới của phó đạo diễn cho lắm. Thật ra, Phùng Vân Hy hoài nghi phó đạo diễn vốn dĩ không hề gọi điện thoại, mà là tự mình lầm bẩm lầm bầm. Mặc dù không khí bên ngoài mát mẻ nhưng chờ đợi như vậy rất nhàm chán. Sau đó, Phùng Vân Hy nhớ ra bên trong xe của cô hình như còn một túi hoa quả, nên cô mở cửa xe. Chị dâu nhỏ, Phùng Vân Hy vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một thanh niên, vẻ mặt của cậu hưng phấn, tuổi tác cũng không chinh lịch nhiều lắm so với cô tóc ngắn, quần áo đơn giản, cổ áo sơ mi trắng mở rộng, phía dưới là quần jean đen bó sát. Trang phục trên người cậu ta nhìn thì đơn giản nhưng thật ra rất xa xỉ, nhất là thứ cậu ta đang đeo trên tay kia. Phùng Vân Hy nhìn về phía sau mình, nhưng đằng sau cô cũng chỉ có phó đạo diễn mà thôi. Chị dâu nhỏ, đúng là chị rồi. Lúc nãy em mới dừng xe, nhìn thấy chị đã cảm thấy quen mắt đến gần thì quả nhiên chính là chị. Sự phấn khích trên mặt cậu ta không hề biến mất hơn nữa biểu hiện giống như rất thân với Phùng Vân Hy vậy. Phùng Vân Hy cắn môi, sau đó đóng cửa xe lại. Cô suy nghĩ một chút rồi trầm giọng hỏi cậu đang gọi tôi đó hả? Cậu ta gật đầu, đúng vậy, em gọi chị đó, em vẫn luôn muốn gặp chị, không ngờ hôm nay lại khéo như vậy. Chị cũng tới đây chơi sao? Phùng Vân Hy vén tóc ra sau vành tay, hỏi một câu rất nghiêm túc, cậu có thể nói cho tôi biết đại ca của cậu là ai không? Lúc Phùng Vân Hy đang tấm hình kia lên thì chỉ để lộ bóng lưng của thầm tử mặc, nhưng phông nền chính là phòng ngủ của anh, bên trong phòng lại còn treo bức tranh kia nữa. Cho nên, những người quen biết thẩm tử mặc chỉ cần nhìn hình là biết ngay bóng lưng đó của ai liền. Chắc chắn là thầm tử mặc rồi. Thấy cậu ta còn muốn nói chuyện, Phùng Vân Hy ngắt lời luôn cậu muốn gì thì cứ để đại ca cậu nói với tôi là được. Bên này, phó đạo diễn cũng nhận được chỉ thị ông bước tới gọi Phùng Vân Hy, mọi thứ chuẩn bị xong rồi chúng ta vào thôi. Phùng Vân Hy gật đầu, được. Phùng Vân Hy phất tay áo tiêu sái bỏ đi nhưng cậu thanh niên kia vẫn đứng đó do dự một lúc lâu, cuối cùng cầm điện thoại gọi cho thầm thử mặc. Anh thầm, chị dâu nhỏ bảo anh trực tiếp nói chuyện với chị ấy. Thầm tử mặc vừa mới về đến nhà, quản gia chú nói với anh là ông đã hầm một nồi canh cách thủy, mốc cho anh một bát sau đó rất đắc ý nói ông đã để lại một phần cho Phùng Vân Hy, chờ cô trở về thì ăn khuya. Thật ra ý của quản gia chu là tôi đã dùng canh để giữ chân Phùng Vân Hy rồi còn lại cậu phải tự dựa vào chính mình đấy. thẩm tử mặc nhú mày, chị dâu nhỏ là sao? Chính là chị Phùng Vân Hy đó, mới nãy em gặp chị ấy ở cửa sinh ca em gọi chị ấy là chị dâu nhỏ, chị ấy bảo để anh trực tiếp tìm chị ấy nói chuyện, sau đó thì em gọi cho anh nè. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Chị ấy vừa đi vào sân ca với một người đàn ông rồi. Tôi biết rồi, người gọi điện thoại cho thầm tử mặc này chính là em trai của bản thân của anh, cậu ấy tên là Trần Viễn. Cậu em này luôn thích gây rắc rối, từ những gì cậu ta nói mới nãy có thể nghe ra được, vừa đi vào sân ca với một người đàn ông. Đây không phải là muốn thẩm tử mặc đến sinh ca tìm Phùng Vân Hy sao, sau đó cậu ta sẽ làm khán giả ngồi xem náo nhiệt. Trần Viễn vừa tắt máy xong, lại vội vàng gọi điện cho anh trai cậu ta, anh mau tới sinh ca chơi đi. Sao anh không đến hả? Em nói cho anh biết, lát nữa anh thẩm sẽ đến đây tìm chị dâu nhỏ Phùng Vân Hy đó. Sao lại không phải chị dâu nhỏ chứ? Anh thẩm để lại bóng lưng trên huê bùa của chị ấy, chính là ngầm đồng ý đó. Hơn nữa, vừa rồi em mới gọi điện thoại cho anh ấy, kêu chị ấy là chị dâu nhỏ mà anh thầm cũng không nói gì. Anh không đến thì thôi, dù sao thì em nói cho anh biết thôi, bây giờ em muốn vào xem phòng bao của chị dâu nhỏ. Sau khi Phùng Vân Hì đi theo phó đạo diễn vào sinh ca thì phó đạo diễn mới nói, người vừa nãy nhìn hơi quen mắt. Không lẽ là minh tinh nào đó mới vào nghề. Nói xong, Phùng Vân Hì cũng suy tư, chẳng lẽ trước đây cô từng đóng vai chị dâu của cậu ta sao? Nhưng nghĩ thế nào cũng không đúng lắm, hình như cô đâu có diễn vai chị dâu nào đâu nhỉ. Cô tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này, sau đó được phó đạo diễn đưa vào phòng bao kia, ông còn tự mình mở cửa cho cô, rồi nhìn cô cười một cái. Phùng Vân Hy, hôm nay, phó đạo diễn bị sao vậy? Trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng thết chói tai, duy băng rực rỡ bay đầy trời, hoan nghênh đại công thần của chúng ta. Phùng Vân Hy vẫn đang đứng ở ngoài cửa. Đạo diễn đứng trong phòng. Người ta còn chưa bước vào, mấy người phun duy băng làm gì hả? Nói xong, ông đóng sập cửa lại. Phùng Vân Hy vẫn đứng ở ngoài cửa như cũ. Lúc này tiếng của đạo diễn từ trong phòng vang lên, cắt làm lại một lần nữa. Phó đạo diễn đứng cùng Phùng Vân Hy ở bên ngoài khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói ông ấy kêu cắt theo thói quen. Phùng Vân Hy gật đầu tỏ vẻ cô đã hiểu, cô phối hợp với đạo diễn làm lại một lần, hơn nữa còn dùng vẻ mặt phong phú bày tỏ mình rất hưng phấn, ngạc nhiên và mừng giữa đó. Thế vậy, đạo diễn rất vui vẻ còn khen một câu, không tệ, diễn xuất có tiến bộ. Phùng Vân Hy, đều do đạo diễn tài giỏi. Đạo diễn vẫn là do cô diễn tốt, nếu cô diễn không được thì tôi có chỉ đạo như thế nào cũng vô ích. Những người khác trong phòng, đạo diễn ông có nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi không? Ngoài bất ngờ duy băng này, đạo diễn còn đặt một cái bánh ngọt đặc biệt trong phòng bao, vừa nãy vì chờ bánh ngọt nên mới để cho Phùng Vân Hy đứng ở bên ngoài. Trần Viễn vừa mới vào. Đang đứng cách đó không xa cảm giác chị dâu nhỏ còn ham chơi hơn cậu ta. Vì tránh cho thầm tử mặc lúc đến lại hỏi số phòng bao của Phùng Vân Hy, cậu ta còn nhắn tin cho anh, nhưng thầm tử mặc cũng không thèm để ý tới cậu. Hoạt động đầu tiên của buổi tối là xem Happy Camp, sau đó mới đến Giang Hồ Phong Vân, hai chương trình tuy không cùng một kênh nhưng thời gian chiếu lại vừa vặn. Mọi người một bên ăn mừng một bên xem TV, thỉnh thoảng còn thảo luận đôi chút. Đạo diễn Lâm Vĩnh Phong hỏi, sau khi quay cửu thiên kiếm xong thì cô có lịch trình gì không? Mà có lịch cũng không sao tôi chờ cô. Phùng Vân Hy, lần trước không phải tôi đã nói rồi sao chỉ cần là đạo diễn Lâm thì tôi sẽ đi. Nhưng ông cũng nên liên lạc sớm với quản lý của tôi, nếu không tôi e là đến lúc sắp xếp gặp nhau sẽ có chút phiền toái Có câu này của cô là được rồi, tôi sẽ tự liên lạc với người quản lý của cô. thẩm tử mặc đến thì không thể trực tiếp đi tìm Phùng Vân Hy. Lần trước anh chỉ chờ cô ở ngoài xe mà cô đã kinh ngạc đến vậy Nếu còn trực tiếp đi tìm thì không biết cô sẽ biến thành cái gì nữa Sau khi đến sinh ca thầm tử mặc trực tiếp đi tới phòng bao của Trần Viễn Từ nhỏ Trần Viễn đã đi theo thầm tử mặc thầm tử mặc cũng rất chiếu cố tới cậu Trong lòng cậu địa vị của thầm tử mặc và anh trai cũng không khác nhau là bao Anh thầm em vừa mới hỏi thăm được chị dâu nhỏ đến tham gia tiệc mừng phát sóng gì gì đó, bên này tụi em cũng cho lắp đặt truyền hình cắp hay là anh cùng tụi em xem đi. Những người có thể cùng Trần Viễn đến đây chơi đều là người cùng lớn lên với cậu khi còn nhỏ họ cũng thường xuyên đi theo thẩm tử mặc chơi. Tuy rằng khi đó thẩm tử mặc và anh trai của Trần Viễn cũng không phải là rất muốn chơi với bọn họ. Trong phòng bao tính thêm thẩm tử mặc là tổng cộng có 4 người. Nhưng trừ trần viễn ra thì không ai dám nói chuyện với thẩm tử mặc cả. Giọng nói trầm thấp của thẩm tử mặc vang lên, ra mặt cô ấy mỏng, đừng làm phiền cô ấy. chương 29, chị dâu nhỏ. Lúc 9 giờ tối, giang hồ phong vân chính thức lên sóng. Các đại môn phái trên giang hồ tề tụ ở núi Lăng Phong quyết tâm cùng nhau liên thủ lại để diệt trừ ma giáo. Nhưng lăng phong địa thế hiểm trở nên bọn họ không thể đi lên, họ chỉ có thể đứng ở dưới chân núi dốc sức chọc giận người của ma giáo nên họ hô lên những từ ngữ khó nghe nhất. Lâm thi vũ mặc một bộ trang phục đỏ sẫm đứng trên đỉnh dốc, bóng lưng của cô có chút sơ xác khuôn mặt diễm lệ như mặt trời ban chưa bây giờ lại lạnh như băng. Nàng nhìn xuống lũ người đang gào thét dưới chân núi, đôi môi đỏ mỏng khẽ mở thế nhân luôn miệng nói chúng ta là ma giáo, làm nguy hại đến võ lâm nhưng chúng ta chưa hề làm gì mà những người tự xưng là võ lâm chính phái lại đẩy chúng ta vào đường cùng. Cách nàng không xa có một thiếu niên mặc đồ đen, hắn bước lên một bước hai tay ôm quyền, thiếu chủ, bọn họ không đánh lên đây được. Huống hồ, dẫu họ có tìm ra biện pháp để lên đây nữa thì cũng khó lòng vượt qua được khói độc trên vách núi. Giáo chủ có lệnh không được nhữ loạn võ lâm nhưng bây giờ bọn họ đã đánh tới đây ta không thể làm ngơ được nữa. Nói xong câu này, lâm thi vũ xoay người rút cây kiếm bên hông thiếu niên. Giọng nói lạnh băng như mùa đông lạnh giá, bọn họ nói ta là ma nữ, hôm nay ta sẽ cho họ thấy ma nữ là như thế nào. Mưa phùn bay lất phất, lâm thi vũ giống như đạp gió mà tới, mái tóc và ống tay áo uốn lượn, nét mặt bình thẳng nhưng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mọi người, không phải các người nói ta là ma nữ sao. Vậy thì hôm nay ta liền làm ma nữ một lần. Mỗi một chiêu từ thanh kiếm trong tay nàng đều có sát khí và nhanh chuẩn thanh kiếm xuyên qua từng người từng người một. Mỗi lần rút kiếm lại có máu tê bắn lên người nàng nhưng khuôn mặt của nàng vẫn điềm nhiên như không. Tương truyền rằng trong trận này lâm thi vũ một địch ngàn. Cũng nhờ trận này mà giang hồ mới đổi biệt danh cho nàng từ ma nữ thành yêu nữ đồn rằng nàng sinh ra đã tàn nhẫn. Bên ngoài cửa đá sắc mặt lâm thi vũ yếu ớt quỷ xuống. Đường lúc nàng sắp ngã xuống thì cánh cửa mở ra, một nam nhân trung niên với mái tóc trắng xóa đi ra, lão không chỉ trích nàng mà chỉ hỏi, vì sao chiêu nào cũng chí mệnh nhưng con lại giữ lại mạng cho bọn họ. Lâm Thi Vũ cắn cắn môi, không đáp trả. Thôi thôi, từ hôm nay ta giao lại Phi Vân Giáo cho con, chỉ mong con làm theo những gì ta đã dạy, đừng để Phi Vân Giáo bị hủy trên tay của con. Nói xong, ông liền ném lệnh bài cầm trên tay về phía Lâm Thi Vũ rồi tiến vào mật thất. Ông thở dài một hơi, khí chất của đứa trẻ này tràn đầy tà khí nhưng trái tim lại thuần khiết như trẻ con, không biết đây là chuyện tốt hay xấu đây. Bộ phim vừa chiếu được 10 phút, trên mạng liền nổ tung, chủ đề là Thăng Hồng y yêu nữ Lâm Ti Vũ Thăng. Hãy nghĩ tôi là một quả dưa hấu, vừa mở màn đã bị mê hoặc tôi phải làm sao đây? Tôi nghe nói, về sau nam chính sẽ giết nữ chính rồi nam chính sẽ tự tử vì tình đó. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ muốn xem nữ chính thống nhất giang hồ thôi. Làm sao đây? Hãy nghĩ tôi là một cây vảy hay là chúng ta liên lạc với đạo diễn xin ông làm lại bộ phim này đi. Về phần nam chính thì sau khi hắn giành được ma giáo thì bắt Lâm Ti Vũ làm áp trại phu nhân đi. Hãy nghĩ tôi là một trái sầu riêng các người không xem giới thiệu tập sau sao. Tập sau, nữ chính cũng rất đẹp gái đó. Bình luận của thím ở trên rất thú vị, sao nữ chính lại ngầu như thế này chứ? Bây giờ, bộ phim truyền hình này đã được phát sóng tính ra đây là một bộ phim tiêu biểu gắn mắc Phùng Vân Hy. Nhưng mà đây cũng không phải là vấn đề duy nhất đẩy cô lên. Sau khi Trần Viễn xem hết đoạn này thì lặng lặng nhìn thầm tử mặc anh thầm, hay là anh dẫn em đi tìm chị dâu nhỏ để xin chữ ký đi. Đây là lần đầu thẩm tử mặc xem Phùng Vân Hy đóng phim truyền hình, cho đến khi ống kính quay người khác thì anh mới quay đầu nhìn Trần Viễn, cậu quên tôi đã từng nói gì với cậu à? Trần Viễn cúi đầu, dầu dĩ không vui cậu chỉ muốn chơi với Phùng Vân Hy thôi mà. Cậu chắc chắn rằng Phùng Vân Hy cũng sẽ bằng lòng chơi đùa với cậu thôi. Em không làm gì đâu Mạc nói thật thì chúng em cũng đã nói chuyện vui vẻ lắm. Anh không dẫn em đi thì em tự đi. Nói xong cậu liền bất mãn đứng lên. Cậu ngoảnh lại nhìn thầm tử mặc vài lần thấy anh không có ý ngăn cản thì cậu mới dám đi ra ngoài. Cậu vừa ra ngoài thì đã thấy hơi hối hận nên gọi cho anh trai. Kể cho anh nghe về chuyện hồi nãy, anh ơi, anh thầm có ý gì vậy? Anh ấy không cho em đi nhưng lúc em đi thì anh ấy lại không ngăn cản. Anh ta cùng thầm tử mặc lớn lên kiêm bản thân của anh, sao anh ta có thể không hiểu ý của thầm tử mặc chứ? Anh ta cười vài tiếng rồi mới nói, em cứ dẫn Phùng Vân Hy đến phòng riêng của hai người đi. Trần Viễn, cái gì? Anh nhà anh thầm không cho em chọc chị dâu nhỏ đâu, nếu em đem chị dâu đến phòng bao của chúng em thì sẽ không sao chứ? Em cứ thử một lần sẽ biết thôi. Trần Viễn em đã thấy người luôn lừa anh trai nhưng chưa từng gặp ai cật lực lừa em trai như anh đâu. Trần Viễn là một người sĩ diện, dù biết đó là một cái hố cậu cũng muốn nhảy ai bảo ban nãy trong phòng, cậu đã nói là muốn tìm Phùng Vân Hy chứ. Trong một căn phòng khác, Phùng Vân Hy đang ở chung với khá nhiều người, còn cô đang chat video với Chu Hạo Hiên. Đầu tiên, Chu Hạo Hiên đã xin lỗi mọi người sau đó thì nói chuyện với Phùng Vân Hy. Đúng lúc đó cửa phòng mở ra ánh mắt Trần Viễn nhìn khắp phòng rồi dừng lại trên người Phùng Vân Hy. Tôi tới tìm chị dâu nhỏ của tôi. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Phùng Vân Hy. Phùng Vân Hy, không lời để nói. Đạo diễn là người đầu tiên đứng lên, nhìn Phùng Vân Hy một cái rồi hoang mang nhìn Trần Viễn. Ông hỏi, chị dâu nhỏ mà cậu nói đến là ai vậy? Trần Viễn trả lời như đúng rồi, Phùng Vân Hy. Phùng Vân Hy không nghĩ đó là thẩm tử mặc vì anh làm gì có em trai cơ chứ? Cô vừa cười vừa hỏi một câu, vậy thì anh của cậu là ai vậy? thẩm tử mặc, trong phút chốc thời gian như ngừng lại, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Phùng Vân Hy đều thay đổi. Không phải chứ, hậu thuẫn của Phùng Vân Hy lại là thẩm tử mặc ư? Phùng Vân Hy cho mày không nói gì, sau đó nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn gật đầu với cô ý bảo là ở đây cứ giao lại cho ông, chuyện này sẽ không bị truyền ra ngoài nhưng mà họ đã quên Chu Hạo Hiên vẫn còn đang chat video. Chu Hạo Hiên đang quay phim trong đoàn phim, buổi tối còn phải đóng thêm vài cảnh. Vì vậy, nghỉ ngơi ở tại chỗ quay luôn nên xung quanh cậu có rất nhiều người. Phùng Vân Hy đứng lên, vừa định đi ra ngoài thì nghe thấy âm thanh từ bên Chu Hạo Hiên truyền đến. Trời ạ, là thẩm tử Mặc thật sao? Chuyện này có phải là trò đùa không vậy, có lẽ nào là trùng tên trùng họ không? Hạo Hiên nhanh tay tắt video cô cậu cầm chặt điện thoại của mình làm sao đây Hình như cậu vừa mới gây họa thì phải mấy người bên chỗ chu Hạo Hiên nhanh tay hơn không đợi Ch chu Hạo Hiên đe dọa thì họ đã post bài lên Huy bua rồi Phùng Vân Hy không lên tiếng cầm di động đi ra ngoài cô nhắn tin cho hứa chu trước rồi gọi điện thoại cho thẩm tử mặc thầm tiên sinh mối quan hệ của chúng ta có khả năng bị lộ rồi em phải làm sao bây giờ chương 30 công khai mối quan hệ Nghe vậy thầm tử mà có chút sừng sốt anh cầm lấy áo khoác của mình đứng dậy đi ra khỏi phòng anh chấn an cô đã xảy ra chuyện gì vậy em cứ từ từ nói. Bây giờ anh đang ở sinh ca nếu anh đang ở đây thì chúng ta gặp mặt ở ngoài đi. Phùng Vân Hy sốt ruột nói cô không biết thầm tử mà có nghĩ là mình cố ý không nữa. Dù sao nếu chuyện này bị đưa ra ánh sáng thì vô cùng có lợi với cô nhưng đây lại là một phiền toái không nhỏ với thẩm tử mặc. Bây giờ anh đi ra ngoài. Sau đó, anh chờ em ở trên xe. Sau khi cúp điện thoại của Phùng Vân Hy, thẩm tử mặc vừa đi ra ngoài vừa gọi cho Trần Dịch Trần Viễn liên lạc với cậu rồi à? Trần Dịch chính là anh Trần Viễn, anh ta vui vẻ nói, Trần Viễn sẽ không làm bừa đâu. Thật ra công khai cũng tốt, dù sao giới giải trí loạn lắm, cậu công khai tỏ thái độ tí là coi như cô ấy có bùa hộ mệnh rồi. Bàn nãy, thẩm tử mặc không ngăn cản Trần Viễn vì chính anh cũng có ý này, nhưng nếu bây giờ phải công khai hết tất cả thì Phùng Vân Hy sẽ không chịu được. Vì vậy anh chỉ có thể hành động từ từ Thật ra cho dù Trần Viễn nói ra Trong phòng chỉ có mấy người xử lý một chút là được Nhưng anh không biết rằng lúc đó Phùng Vân Hy đang gọi video cô với Chu Hạo Hiên Bên chỗ Chu Hạo Hiên còn có người Vì thế khi anh nghe lời nói của Phùng Vân Hy thì mới sửng sốt một chút thẩm tử mặc nói tôi biết rồi Cậu nói với A Viễn một chút đi cậu ta đã làm hơi quá rồi Trần Dịch có chút không tin lẽ nào thằng nhóc đã làm bừa ư Thật ra Trần Viễn cũng đơ luôn rồi, cậu không biết cái gì hết, cậu chỉ gọi Phùng Vân Hy thôi mà tại sao sự việc lại trở nên nghiêm trọng như vậy chứ? Huống hồ, đạo diễn còn nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm. Sau khi trở lại phòng, cậu được thông báo rằng thầm từ mặc sau khi nhận được điện thoại thì đã đi ra ngoài rồi. Thế vậy, cậu liền ngoan ngoãn gọi điện cho cha mẹ mình rồi chạy trốn về khu nhà chính. Trần Viễn, dưới tình huống như vậy. Anh trai thật sự không đáng tin cậy chút nào, dù sao cũng là do anh trai cậu đào hố chôn cậu cậu vẫn nên về nhà thôi. Sau khi thẩm tử mặc rời khỏi đây thì ở bên ngoài chờ Phùng Vân Hy. Phùng Vân Hy lề mà lề mề đi tới, nét mặt ỉu xìu, khi cô đang định mở cửa xe thì thầm tử mặc dưa tay lên chặn cô lại, cô nói chúng ta đi lên rồi nói sau Bây giờ che giấu còn có tác dụng sao? Không có tác dụng. Phùng Vân Hy rụt rụt cổ kêu Ê kêu, làm vậy Kim Chù không vui sao, cô cũng không vui đó. Đúng lúc này, Hứa Chu lại gọi cô. Thế vậy, Phùng Vân Hy liền gửi tin nhắn cho Hứa Chu, anh Chu, bây giờ phải làm sao đây, chuyện giữa em và thầm tiên sinh hình như bị phát hiện rồi, liệu anh ấy có thức giận không? Hứa Chu, đã là lúc nào rồi mà em còn nói với anh chuyện này, em có suy nghĩ đến tin tức của ngày mai không? Hiện tại, dù có ăn lạt điều thì cũng không thể tỉnh táo được nữa rồi. Sự việc này không những ảnh hưởng đến việc công khai mối quan hệ giữa cô và thẩm tử mặc, nếu như thẩm tử mặc không muốn cho cô một danh phận thì truyền thông sẽ về nói cô như thế nào đây? Phùng Vân Hy nhìn màn hình điện thoại, do dự nói, anh Chu gọi điện thoại tới, chắc anh ấy muốn đem chuyện này phát triển theo hướng kia. Cô đang hỏi ý kiến của thẩm tử mặc, anh có biện pháp gì không? Không có. Thầm tử mặc đến cùng vẫn có suy nghĩ muốn công khai mối quan hệ này, anh chăm chú nhìn Phùng Vân Hy, hiện tại có hai biện pháp, một là để sự tình thủy ý phát triển, chúng ta im lặng. Hai là trực tiếp công khai luôn, em chọn đi. Phùng Vân Hy chưa kịp lấy lại tinh thần công khai. Rõ ràng đó là câu nghi vấn nhưng thầm tử mặc lại coi nó là câu khẳng định, anh cầm lấy điện thoại của Phùng Vân Hy, bấm nghe tôi sẽ công khai, bên anh chỉ cần làm theo là được rồi. Cho tới bây giờ, Phùng Vân Hy chưa từng nghĩ đến việc công khai mối quan hệ với thẩm tử mặc cô cũng chưa hề đặt mình vào tình huống này, cô chỉ muốn ở bên cạnh thẩm tử mặc là được rồi. Nguyên nhân cô đối xử tốt với thẩm tử mặc là mong anh đừng vứt bỏ cô thôi. Nhưng bây giờ, họ sắp công khai mối quan hệ rồi, đây có tính là chuyện mà cô vẫn luôn cố gắng đã thành công rồi không? Thật ra anh không cần phải vì em mà miễn cưỡng bản thân đâu ạ, anh có thể giữ im lặng. Và lại, nếu có tin tức mới thì các ký giả cũng sẽ không bám lấy vấn đề này mãi đâu. Phùng Vân Hy nếu lấy gấu váy, mỗi khi cô căng thẳng thì cô thường làm động tác nhỏ này. Chẳng lẽ, nếu anh im lặng thì sẽ không có người hỏi anh về chuyện này sao? Giọng nói của thầm tử mặc không chút khác thường, khi anh nói xong liền ra hiểu cho Phùng Vân Hy lên xe. Cuối cùng thì Phùng Vân Hy cũng cùng lên xe với thẩm tử mặc còn xe của cô thì để lại ở đây, ngày mai kêu người đến lấy là được. Đến nhà, một người bước vào cửa trước, người còn lại đi theo sau, một người thì biểu cảm nghiêm túc nhưng không che lấp được sự giảng rỡ người kia tuy tươi cười nhưng tâm trạng không tốt chút nào. Quản gia chu nghĩ ông đã biết được chuyện không nên biết rồi, đêm nay phòng dành cho khách chắc là có thể để chống được rồi. Nhưng mà ông là một quản gia tận tâm nên ông vẫn hỏi Phùng Vân Hì có muốn ăn khuya không, bừng thức ăn khuya đã được hâm nóng lên, dù ở xa cũng có thể ngửi được mùi thơm. Tuy Phùng Vân Hy không đói, nhưng mà chú quản gia có ý tốt thì cô không nên từ chối. Sau đó cô đi rửa tay chuẩn bị ăn khuya, lúc ra cô vẫn thấy thẩm tử mặc đứng ở đó, thuận miệng hỏi anh có muốn cùng em ăn khuya không? thẩm tử mặc không ăn khuya bao giờ, Phùng Vân Hy chỉ thuận miệng hỏi thôi. Em giúp anh múc một chén đi. Phùng Vân Hy đưa bát xúc trước mặt mình cho thẩm tử mặc anh ăn chén này đi em đi múc chén khác. Nói xong, cô liền đứng lên, bởi vì quá vội nên cô đập trúng góc bàn. Sự đau nhức truyền đến, cô không người dùng tay che lại chỗ vừa mới bị đụng trúng, em không sao, một lát thì sẽ không đau nữa. Nói xong, cô định đi vào phòng bếp, thẩm tử mặc đứng dậy, đi tới bên cạnh cô, cúi đầu định nhìn chỗ bị đụng trúng, thì bỗng nhiên ánh mắt của anh ngẩn ngơ ít hầu nhấp nhô, sau đó liền nhìn ra chỗ khác thuốc mỡ lần trước anh đưa em còn không. Ở trong phòng, em không muốn ăn nữa, em về phòng trước đây. Phùng Vân Hy vốn dĩ không muốn ăn, bây giờ càng có cớ để chạy trốn. Thăng thẩm tử mặc Phùng Vân Hy. Sau khi topic này được truyền ra rằng người sau lưng Phùng Vân Hy chính là thẩm tử mặc thì chỉ sau vài giờ topic này đầy hot xuất lần trước của Phùng Vân Hy xuống, làm dân mạng xôn xao nguyên đêm. Sáng sớm hôm sau, công ty của thẩm tử mặc chính thức đáp lại, xác nhận hai người đang hẹn hò, hơn nữa tình cảm còn rất ổn định. Sau đó, hứa chu cũng thay mặt Phùng Vân Hy đáp lại vấn đề này. Lần này Phùng Vân Hy không những nổi tiếng trên mạng mà còn lên tạp chí kinh tế và tài chính nữa Hãy xem tôi là một củ hành tây thật ra tôi không quá tin tưởng đâu tôi thật sự không nghĩ ra hai người họ có quan hệ gì với nhau Thậm chí tôi còn cho rằng đây chỉ là lăng xê nhưng lại không hề nghĩ là nữ thần đã công khai yêu đương rồi Hãy xem tôi là một quả táo nếu nữ thần của tôi công khai hẹn hò với người khác thì tôi nhất định sẽ phản đối ở huê bua của người đó Nhưng mà người này lại là thầm tử mặc khi hai người họ đứng chung một chỗ thật sự là rất đẹp đôi đó. Hãy xem tôi là một quả xuân đào tình cảm ổn định có nghĩa là gì tình cảm ổn định có ý nghĩa là có thể bước vào lễ đài hôn nhân cùng nhau. Dựa theo những gì thầm tử mặc chính thức đáp lại thì đã có thể thấy anh ta là một người đàn ông rất có trách nhiệm nha. Tôi không muốn giả vờ thành cái gì tôi chỉ ngủ một giấc thôi mà vì sao mà nữ thần đã có bạn trai rồi. Phải biết rằng tin tức đáp lại bên thầm tử mặc là do ôn tuấn truyền ra, dựa theo tính cách của anh ta chắc chắn sẽ không truyền ra tin tức như này. Nhưng mà thẩm tử mặc nói bóng nói gió với anh ta là đừng để Phùng Vân Hy bị ấm ức, đừng cho bất kỳ tin đồn không tốt nào truyền ra ngoài. Sau đó, ôn tuấn công bố với mọi người, tình cảm của hai người rất tốt, vô cùng ổn định, có thể tính đến chuyện kết hôn luôn. Buổi sáng, lúc Phùng Vân Hy xuống lầu thì thẩm tử mặc đã ra ngoài chạy bộ rồi. Nhưng trong phòng khách lại có thêm một người, cô còn nhớ người đó chính là người hôm qua đã gọi cô là chị dâu nhỏ. Cậu ta còn dám đến. Ngày hôm qua, sau khi Trần Viễn về nhà, cậu đã định trốn lâu dài trong khu nhà chính. Ai ngờ rằng, ngày hôm sau hai người đã công khai rồi, cho nên cậu rời khỏi khu nhà chính, đến tìm Phùng Vân Hy, đợi Phùng Vân Hy khen cậu làm tốt. Chị dâu nhỏ, xin tự giới thiệu em là Trần Viễn, là em trai của bạn thân của anh Thẩm, em lớn lên với anh Thẩm. Trần Viễn vô cùng lịch sự giới thiệu. Phùng Vân Hy đang muốn nói chuyện. Trần Viễn, đây không phải là ông trùm giới giải trí trong tương lai ư. Vậy tên ngu ngốc này chính là ông trùm giới giải trí thật ư. Trường 31, đi theo chị dâu nhỏ là sẽ thành công mỹ mãn. Là một bòi cô đơn, Trần Viễn dùng hành động để chứng minh rằng cậu ta muốn cùng Phùng Vân Hy ngắm nhìn thế giới. Theo lời của anh trai Trần Viễn Chính là, đứa em trai này rõ ràng là công tử nhà giàu ăn chơi chắc táng nhưng lúc nào cũng muốn chui vào chỗ của danh nhân. Ví dụ là người muốn chơi với cậu thì cậu cảm thấy chướng mắt, người hợp ý cậu thì người ta không muốn chơi với cậu. Vì vậy cuộc đời này của cậu đúng là lạnh lẽo như thuyết mà. Chị dâu nhỏ em cảm thấy em có nghĩa vụ phải bảo vệ chị. Phùng Vân Hy không hiểu cách làm của cậu vậy, hôm nay cậu đến đây là vì chuyện gì? Khó khăn lắm Trần Viễn mới tìm được người hợp tuệ nhãn của cậu Không những vậy chị ấy còn có thể chơi chung với cậu nữa Sao cậu có thể từ bỏ nhanh như vậy được chứ Nghĩ vậy, cậu nói em quyết định sẽ đến đoàn phim chung với chị Đúng lúc này, một quả cầu màu trắng nhanh như chớp chạy lại Cuối cùng rừng ở dưới chân Trần Viễn Đây là gì vậy, Trần Viễn khom lưng Chuẩn bị nhặt quả cầu nhỏ lên thì nghe Phùng Vân Hy la lớn Cậu đừng đụng vào bé mèo, mèo meo Móng vốt của bé mèo cào mấy cái trên cánh tay Trần Viễn một cái. Bé mèo thân thể ngọc ngà của chấm là thứ mà ngươi có thể đụng vào sao. Dạo này tiểu meo mèo càng lúc càng kiêu ngạo, ngoại trừ Phùng Vân Hy thẩm tử mặc và quản gia chu thì nó không cho ai chạm vào hết. Phùng Vân Hy, bé mèo cưng làm tốt lắm. Trần Viễn ngơ ngác nhìn cánh tay của mình thì ra đây là một con mèo, vì sao nó lại mập như vậy nhỉ? Mình có cần đi tiêm vaccine không đây? Lúc thầm tử mặc về đến nhà thì thấy Trần Viễn cầm lấy cánh tay, đáng thương nhìn Phùng Vân Hy. Ở dưới chân cậu là một quả cầu trắng đang ngọ ngoẩy. Anh đi vòng qua Trần Viễn, đứng ở bên cạnh Phùng Vân Hy, đã xảy ra chuyện gì? Nói xong, anh nói với Trần Viễn, cậu xê ra một tí. Trần Viễn hừ lạnh một tiếng với bé mèo, nhóc mau xích ra. Cánh mắt của thầm tử mặc lạnh nhạt cậu đang đứng ở địa bàn của nó, lát nữa nó sẽ ngủ ở chỗ đó. Trần Viễn thì ra anh ấy muốn cậu tránh ra. Kết quả là Trần Viễn còn chưa được ăn chùa bữa sáng là đã lôi kéo cái thân tàn và trái tim đã vỡ nát ra khỏi nhà của thẩm tử mặc. Lúc ra tới cửa suýt nữa là cậu đã nói y eo eo bê bách. Tính tình của tiểu viễn rất tốt, cậu ấy chỉ hơi lỗ mãng chút thôi. thẩm tử mặc nói một lời hay thay Trần Viễn. Phùng Vân Hì gật gật đầu em biết. Trần Viễn, ngày hôm qua anh không hề ngăn em lại mà thậm chí còn có phần ngầm đồng ý mà. Vì sao bây giờ lại biến thành tính tình em lỗ mãng rồi. Về phần Phùng Vân Hy, chị biết cái gì. Chị cũng nghĩ em lỗ mãng sao. Cậu có cảm giác rằng toàn thế giới đều có ác ý với mình qaq. Sau khi hai người ăn xong bữa sáng với nhau thì họ cùng ra cửa. Sau khi lên xe, Phùng Vân Hy suy nghĩ một chút rồi nói, hôm nay em phải tham gia một tiết mục giải trí rồi phải đến đoàn phim. Vì thầm tử mặc muốn tự mình lái xe đưa Phùng Vân Hy đi nên đã cho tài xế nghỉ một hôm, nghe cô nói thì ngừng động tác đang làm lại, ngày mai em có chụp quảng cáo, ngày mốt thì tham gia một hội thảo ra mắt thương hiệu. Sau đó thì em mới đến đoàn phim, vậy em muốn tham gia tiết mục giải trí lúc nào? Phùng Vân Hy ngạc nhiên nhìn anh, sao, sao anh biết? thẩm tử mặc vô cảm nói tiếp, hôm nay em không cần tham gia tiết mục giải trí, dù em có đi thì người ta cũng không quay em đâu. Bây giờ tôi đưa em đến Glory để tìm hứa Chu, buổi trưa tôi sẽ đến đón em Rất hiếm khi thầm tử mặc ép buộc phùng vân hy như này, đa phần anh đều chọn phương thức phu hồi hoặc là để tự cô lựa chọn Nhưng mặc lần này cô đến đoàn phim thì ít nhất sẽ không về trong khoảng 3-4 tháng được Phương thức phu hồi, vây hãm từ mọi phía, ý là anh ấy dùng sự dịu dàng để dụ chị ấy cắn câu Bây giờ thái độ của cô với anh đã tệ như thế này Nếu bây giờ cho cô rời đi 3 đến 4 tháng thì lúc cô về sẽ xem anh là người xa lạ luôn quá. Còn nữa, vì sao cái bộ phim cửu thiên kiếm kia vừa muốn quay phim ở núi sâu vừa ở sa mạc chi vậy, sao mấy người này không quay phim phiêu lưu thám hiểm luôn đi. Sau đó tinh thần và thể xác của Phùng Vân Hy đều cực kỳ mệt mỏi. Phóng viên không thể phỏng vấn Phùng Vân Hy nên một số phóng viên quyết định đứng chờ ở cửa Glory. Dù sao, xảy ra chuyện lớn như vậy thì chắc chắn cô sẽ về công ty thôi. Đường lúc mọi người chán gần chết thì đều tỉnh táo lại bởi sự xuất hiện của một siêu xe phiên bản giới hạn. Sau đó, dưới ánh mắt mong đợi của họ thì thầm thử mặc xuống xe. Anh vừa bước xuống thì vòng qua bên ghế phụ, mở cửa giúp Phùng Vân Hy. Ngay sau đó, đèn flash nhấp nháy như điên. Họ sẽ viết bài cho thòa soạn của mình xong rồi bán ảnh của ngày hôm nay cho tạp chí tài chính và kinh tế, ai biểu bọn họ không chịu đến đây đợi làm gì. Ngạc nhiên chưa, cả hai đều cảm nhận được ánh đèn flash chói trang nhưng không ai nói gì hết. Phùng Vân Hy cô đã nghĩ đến tiêu đề của ngày mai rồi. Chỉ là những gì họ viết chỉ dựa vào bề ngoài của sự việc chứ không phải sự thật. Trong văn phòng, trước mặt của hứa chu bầy tám cái điện thoại, anh ta úp mặt xuống bàn lầm bẩm bây giờ, mỗi lần tôi nhìn thấy điện thoại đều muốn ói quá, tôi mãnh liệt yêu cầu một khoảng thời gian để tu tâm dưỡng tính tìm lại nội tâm bình lặng của bản thân bằng cách rời khỏi trốn thành thị huyên náo này. Phùng Vân Hy vừa mới bước vào cửa, hứa chu nằm sấp trên bàn một lát mới đứng dậy, sao em lại tới công ty vậy? Anh chu em mới lên xe là thẩm tử mặc đã nói em không cần đi quay tiết mục giải trí. Nói tới đây, Phùng Vân Hy liền cảm thấy cực kỳ dối rắm Mặc dù chính cô cũng không biết cô đang dối dám chuyện gì. Phùng Vân Hy tiện tay mở một bịch khoai tây chiên, cô đẩy ghế qua chỗ bàn làm việc, anh chu anh nghỉ đi, anh chỉ cần chị em nói sao là được rồi, còn lại cứ để em lo. Nói đến việc này, tâm trạng của hứa chu liền dao động, vô cùng thức giận hỏi, em biết tô rượi không? Động tác trong tay Phùng Vân Hy ngừng lại, khoai tây liền rơi xuống người cô, sắc mặt cô tái nhợt, không biết sao vậy anh? Hứa chú nhíu mày, hôm qua, lúc tin tức này vừa truyền ra thì tất cả người trong công ty đều nghĩ em đang lăng xê, không mấy tin tưởng. Đúng lúc này, Tô Duệ tranh thủ nhảy qua công ty Glory. Dạo này bên phòng quan hệ công chúng đang thiếu người. Vì vậy, đa số người của phòng quan hệ công chúng bận rộn giải quyết chuyện của Tô Duệ chỉ có một ít người quen của anh mới mặc kệ sự phản đối của cấp trên tới giúp anh. Sau đó, bên thầm tử mặc vừa công khai tình cảm của hai người, mấy người kia lại chạy tới đây xin lỗi rồi còn ngỏ ý muốn giúp anh giải quyết chuyện này nhưng anh không đồng ý. Nếu không phải như vậy thì anh ta và miêu Tiểu chân cũng không bận rộn đến chân không chạm đất, không có thời gian để ăn cơm luôn. Bây giờ, mọi việc đã dễ thở hơn thì anh ta mới bảo miêu Tiểu chân ra ngoài mua bữa sáng đó. Bàn tay của Phùng Vân Hy lạnh ngắt, đã biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi, gã, gã rất nổi sao. Vào thời điểm này, Tô Duệ là một diễn viên hạng 3 sao có thể có được đãi ngộ tốt như vậy chứ? Dù bây giờ cô không phải là con át chủ bài của công ty nhưng địa vị của cô cũng không thấp, không đời nào công ty sẽ vì Tô Duệ mà không màng tới chuyện của cô được. Nghe đồn là gã có quan hệ mật thiết với một vị thiên kim của một cổ đông lớn. Huống hồ, bây giờ gã còn là một tiểu sinh ăn khách nữa. Hứa chu nói xong thì quan sát vẻ mặt của Phùng Vân Hy. Trái tim Phùng Vân Hy đập điên cuồng Tình huống của Tô Duệ tệ hơn hẳn kiếp trước Chẳng lẽ gã cũng trọng sinh sao Nếu vậy gã sống lại sớm hơn cô ư Nếu hứa chu không phát giác được tâm trạng của Phùng Vân Hy không ổn định Thì sao có thể xứng với danh hiệu quản lý của cô được chứ Chỉ là anh ta không tài nào nghĩ ra được cô đã gặp Tô Duệ khi nào Từ lúc Phùng Vân Hy vừa mới bước chân vào giới giải trí Thì anh ta đã là quản lý của cô rồi Trước đây em từng gặp Tô Duệ sao Phùng Vân Hy mở miệng phủ nhận không em chưa gặp. Tiếp này đúng là cô chưa từng gặp gã. Cô càng hành xử như vậy thì hứa chu càng cảm thấy bất thường. Phùng Vân Hy rất hiếm khi thất thố như vậy nhưng anh ta không nói gì thêm. Qua một lúc lâu mới nghe Phùng Vân Hy lên tiếng còn bao lâu nữa thì hợp đồng của em với công ty sẽ hết hạn nhỉ. Nói đến đây cô dừng lại rồi mới nói tiếp em nghĩ bây giờ chúng ta có thể tự mở một công ty riêng. Hứa Chu nhìn ngoài cửa một lát rồi đóng cửa lại, vòng về chỗ cũ, rốt cuộc Tô Duệ là ai mà lại khiến em đẩy nhanh kế hoạch như vậy Sau khi Phùng Vân Hy khôi phục lại tâm trạng thì lên mạng tra xét tài liệu về Tô Duệ Cô phóng to một bức ảnh của Tô Duệ lên rồi cho Hứa Chu xem Bởi vì gã ta mà anh bị đối xử bất công trong công ty nên em muốn trả thù gã Hứa Chu không lời để nói Dù lời này của em nghe rất cảm động nhưng vì sao anh lại cảm thấy rất kỳ quạc nhỉ Muốn mở một công ty riêng không phải là chuyện nhỏ, huống hồ chỉ sợ lúc họ mở công ty riêng thì Glory cũng có thể đoán ra được sẽ không cho họ tài nguyên nữa. Huống chi, mở công ty riêng tốn nhiều tiền lắm. Phùng Vân Hy thẳng thắn nói, em có thể dùng hết tiền của mình để đầu tư cho công ty này. Còn anh muốn đầu tư bao nhiêu thì anh cứ đầu tư bấy nhiêu. Sau đó, hứa chu lại bị cảm động thêm một lần nữa, được được được chúng ta không nhịn xuống cơn thức này. Em muốn mở công ty riêng thì chúng ta mở công ty riêng. dưới tình huống như vậy, hai người phải cắt máu ăn thề rồi cam kết sẽ cùng nhau cố gắng mới đúng. Đúng lúc này cửa phòng làm việc của họ lại mở ra Trần Viễn tội nghiệp nói chị dâu nhỏ, hai người muốn làm chuyện kích thích như vậy mà không mang theo em ư. Sau khi Trần Viễn tiêm vaccine xong liền đến tìm Phùng Vân Hy. Hứa chu mở công ty riêng mà kích thích cái nỗi gì. Còn nữa cậu gọi chị dâu nhỏ là có ý gì vậy? Đối với Trần Viễn, đây đúng là một chuyện cực kích thích. Mỗi lần cậu đi làm ở công ty của nhà mình thì họ toàn đưa mấy chức vụ nhàn nhã cho cậu thôi. Lúc cậu muốn tự đi ký hợp đồng với đối tác thì họ cũng không cho cậu muốn đầu tư nhưng không biết phải đầu tư gì hết. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, cậu chỉ cần nắm chặt trị dâu nhỏ là hai người họ có thể thành công mỹ mãn luôn. Phùng Vân Hy cô và ông trùm giới giải trí trong tương lai sắp xưng bá trong giới giải trí rồi. chương 32, Tiến Triển Lúc đầu, Phùng Vân Hy định tìm cơ hội thích hợp rồi mới công bố chuyện cô muốn công ty riêng, nhưng thật không ngờ họ lại có một đồng đội chuyên phá đám. Chưa đến một tiếng đồng hồ tất cả mọi người trong công ty Glory đều biết chuyện này rồi. Giới quý tộc giới giải trí và giới thời trang đều có liên quan đến nhau, những mối quan hệ này thực sự rất lớn, thế nên chỉ cần có chút chuyện xảy ra thì tất cả sẽ đều rõ. Chuyện Phùng Vân Hy mở công ty riêng chỉ là chuyện nhỏ như hạt mè hạt đậu, không ai quan tâm, nhưng khi có người chủ động nói ra thì lại là một chuyện khác. Trần Viễn vừa nói chuyện với họ xong thì liền khoe khoang với bạn bè của cậu. Trong lòng hứa chu vốn tràn đầy niềm tin, hiện tại cũng bắt đầu cảm thấy tương lai thật u ám, em nhặt cậu ta từ đâu thế? Phùng Vân Hy em đâu có nhặt là cậu ta tự chạy đến đấy chứ? Trần Viễn QAQ Cô thật không thể nào hiểu được vì sao kiếp trước Trần Viễn lại có thể trở thành ông trùm giới giải trí trong truyền thuyết kia. Chẳng lẽ thời buổi này, mở công ty giải trí dễ dàng đến thế sao? Boss của công ty Glory cũng biết rõ vì việc ngày hôm qua mà đã đắc tội với hai người họ nên liền viện cơ họp để giải thích rõ mọi chuyện. Họ hiểu rằng Phùng Vân Hy bây giờ đã khác xưa rồi. Nói thật lòng cuộc họp với ban quản trị này không liên quan gì tới Trần Viễn Nhưng khi cậu ta nghe được chuyện ngày hôm qua thì một hai đòi đi theo Phùng Vân Hì bó tay với cậu nên cô đành phải đồng ý Trên đường đi họp hứa chu dặn dò Lát nữa khi đến đó em đừng quan tâm gì hết Bọn họ không dám động đến em càng sẽ không chủ động nhắm vào em Việc quan trọng bây giờ của chúng ta là phải giải quyết hợp đồng với bọn họ trong hòa bình Nếu không thỏa thuận được thì chờ đến khi hợp đồng kết thúc em không cần phải thấy tội lỗi hay gì hết. Tài nguyên của mấy năm nay của em cũng không hoàn toàn do bọn họ tìm cho. Đúng là thế các kịch bản phim của Phùng Vân Hy đều là do hứa chú đưa cho, sau này khi cô ở bên thầm tử mặc thì cô lại càng không thiếu kịch bản. Phùng Vân Hy gật đầu em hiểu rồi, lát nữa em chỉ cần ngồi yên là được. Hai người nhìn nhau, bật cười thành tiếng. Dường như cả hai người họ đã quên Trần Viễn, họ đều cảm thấy cho Trần Viễn đi cùng, thì chẳng qua là có thêm một người nữa mà thôi. Đừng để vẻ ngoài vô tâm vô tính của Trần Viễn đánh lừa cậu ta là lão đại nổi danh trong đám nhà giàu đấy. Nếu khiến cậu ta nổi điên lên, thì chính cậu ta cũng tự thấy sợ. Đến cửa phòng họp Trần Viễn cản bọn họ lại, sau đó đeo cái kính dâm đang treo trên áo sơ mi. Phùng Vân Hy, anh Chu, hứa Chu, sao anh có cảm giác hai người mới là một hội vậy? Phùng Vân Hy, không lời để nói. Trần Viễn nhét một tay vào túi, ra vẻ lưu manh đi vào. Không đợi mọi người bên trong kịp phản ứng, cậu ta liền đạp cái ghế gần mình nhất một phát, lại dẫm một chân lên ghế, vừa lấy khủyểu tay trống lên đùi. Sau đó cậu tháo mắt kính xuống, tay cậu vuốt vuốt gọng kính, nghe nói là trong số các người có kẻ đã bắt nạt chị dâu nhỏ của tôi. Cả phòng họp chìm trong câm lặng mấy giây, sau đó một thanh âm yếu ớt cất lên, có phải anh đi nhầm phim trường rồi không? Ý bảo là Trần Viễn diễn sâu quá rồi, đây đâu phải là phim trường đâu. Trần Viễn không lời để nói. Thật ra, Phùng Vân Hy cũng không thèm quan tâm đến cậu ta đang nói cái khỉ gió gì. Nhưng mà dù sao cậu ta cũng đi theo cô đến đây thì cậu ta có làm gì cô cũng phải giúp cậu ta một tay. Một khi Phùng Vân Hy đã ra tay thì người bình thường không thể đấu lại được. Đôi chân đi giày cao gót lướt nhanh như gió đến bên cạnh Trần Viễn cô nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cậu ta, nói chuyện cho tốt nhé. Trần Viễn cũng cực kỳ nề mặt mà gật đầu, sau đó đạp cái ghế bên cạnh nếu chị dâu đã nói tôi đảm đạo với mấy người thì tôi sẽ đảm đạo cho thật tốt. Hai người kia hợp lại tạo thành một tổ hợp quái gì, nhưng lại có một sự hài hòa đến lạ thường. Vừa rồi hứa chú còn muốn đàm phán với người ta một chút, nhưng bây giờ anh ta chỉ muốn quay đầu bước đi. Chỉ có điều anh không đành lòng để hai người kia ở lại trong này. Các người chọn đi, giao hợp đồng ra đây hay để tôi gọi anh tôi tới. Trần Viễn xưa nay đi gây gỗ với người ta chưa bao giờ thua, bởi vì cậu ta luôn có câu nói treo trên đầu môi chót lưỡi là có giỏi thì đi tìm anh tôi đi. Hai anh em nhà này chuyên lừa nhau nhưng đồng thời, họ là một cặp anh em cực kỳ yêu thương nhau. Hứa chua từ đầu đến cuối đều không nói câu nào. Phùng Vân Hy tôi đúng là muốn hùa theo cậu ta, nhưng xin thề là không phải như thế này. Ai đó nhanh đến đây mang cậu ta về với anh trai của cậu ta đi. Mọi chuyện đã đi đến nước này thì hứa chu không còn gì để nói. Bây giờ anh ta chỉ có thể vội vàng giải quyết mọi chuyện rồi còn liên lạc với thủy quân tuyệt đối không để Glory lấy chuyện này ra để chỉ trích Phùng Vân Hy. Chỉ là hứa chu cảm thấy mình phải thay đổi cục diện này trước. Từ khi Vân Hy ra mắt đến nay, cô ấy chưa từng dùng bất cứ tài nguyên nào của công ty, thậm chí là các phim do công ty đầu tư cô ấy cũng chỉ làm khách mời. Đúng là mấy người chưa từng làm chuyện gì quá đáng nhưng chuyện của ngày hôm qua thì khác Các người biết tình huống của cô ấy và hệ quả của chuyện này Kết quả thì sao, mấy người không thèm quan tâm đến chuyện này May là có mấy người ở bộ phận quan hệ công chúng thân thiết với tôi qua giúp tôi xử lý Chúng tôi không trông chờ công ty sẽ đối xử tốt với chúng tôi Nhưng công ty cũng không thể lúc nào cũng đối xử không công bằng với chúng tôi Hôm qua, không phải là vì có liên quan tới tô ruệ sao, nếu không thì sao phòng quan hệ công chúng chỉ tập trung vào gã chứ? Phùng Vân Hì cũng có không ít mối quan hệ nhưng cô ấy chưa bao giờ làm chuyện gì ngang ngược như vậy. Một cổ đông nói với giọng điệu không mấy thân thiện, từ đầu, mấy người đã có ý định hủy hợp đồng. Không hủy hợp đồng chẳng lẽ chúng tôi lại tiếp tục giúp mấy người nâng đỡ tô ruệ sao? Tôi khuyên mấy người một câu, đừng làm mọi chuyện trở nên quá khó xử. Nói xong, hứa chu liền đưa hai người đang đứng tạo dáng ở kia đi ra ngoài. Làm sao bây giờ, hay là chúng ta đừng lăng xê tô ruệ nữa? Tôi không đồng ý cứ cho là không có tô ruệ, chẳng lẽ Phùng Vân Hy sẽ tiếp tục ở lại công ty sao? Đúng vậy, chúng ta cũng không làm gì khiến Phùng Vân Hy cảm động cả, bây giờ cái gì cô ta cũng không thiếu, hay là trước mắt chúng ta đừng tìm cô ta để thanh lý hợp đồng mà nói với cô ta khi nào hết hạn sẽ cho cô ta đi thôi. Chúng ta chọc giận thầm tử mặc thì đền nguyên cả cái công ty này cũng không được Dù sao thì chúng ta cũng nên dựa theo quy định mà làm Đến tối, người phùng Vân Hy đột nhiên nóng dần lên Trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh của kiếp trước Phần lớn đều là lúc cô chán nản vì bị chèn ép Còn một người nữa chính là Tô Duệ Người mà cả cuộc đời này của cô không muốn gặp lại Vân Hy, sau khi anh diễn bộ phim này thì chắc chắn sẽ nổi tiếng Đến lúc đó, chúng ta sẽ có thể thoát khỏi cảnh nghèo khổ này. Tô ruệ vui sướng cầm bản hợp đồng mới ký trong tay. khuôn mặt gầy gò của cô cũng ngập tràn niềm vui, anh nhất định sẽ thành công. Tần sau dáng vẻ tươi cười này là sự khổ sở chỉ mình cô hiểu, công ty đã không còn ý định bồi dưỡng cô thậm chí còn cho lính mới ký hợp đồng đóng vai nữ phụ thay cô. Sau đó hình ảnh lại truyền, Tô Duệ đã trở nên nổi tiếng, cô đi tìm Tô Duệ, kết quả là thấy Tô Duệ đang ôm ấp một cô gái khác, chào phúng nói với cô, cô muốn tìm lại hào quang cũng không cần phải cố gắng bám lấy tôi như thế, lần trước trên mạng lưu truyền hình ảnh chúng ta chụp với nhau còn chưa đủ hay sao? Cô gái trong ngực gã cười tươi như hoa, tôi nói này cô cũng phải biết thời thế chút đi. Cô tự nhìn lại mình xem cô đã là minh tinh hết thời thì sao có tư cách đứng bên cạnh Tô Duệ chứ? Đúng là nực cười, bám lấy gã sao. Lúc trước cô đang là một tiểu hoa đán đang ăn khách vì muốn giúp đỡ tô rễ mà sẵn sàng trả giá tất cả. Vậy mà bây giờ gã ta lại nói cô bám lấy gã. Nổi tiếng hay không thì có sao chỉ cần em ở bên anh là đủ. Em biết không, từ lần đầu gặp em, anh biết rằng cuộc đời này của anh chỉ cần có em là đã viên mãn rồi. Vân hy, anh nhất định sẽ không khiến em phải hối hận về quyết định lúc đầu. Cô hãy cầm lấy chút tiền này, sau này cốt xa tôi một chút. Hợp đồng của cô với Glory sắp hết hạn, nếu cô còn muốn tiếp tục ký hợp đồng với Glory thì cũng đừng mong tôi sẽ để cô lợi dụng mà quảng bá. Nằm trên giường, đầu phùng vân hy dính đầy mồ hôi, hai tay cô liên tục xiết chặt góc chăn. Lúc này cô lại nằm mơ thấy lúc cô rơi từ trên cao xuống, sau đó có một đôi tay vươn tới kéo cô ra ngoài. Cô cố gắng nhìn người đó nhưng thân ảnh kia càng lúc càng mơ hồ. Mãi cho đến khi cô đến gần mặt đất, hình bóng kia mới rõ ràng. thẩm tử mặc, Phùng Vân Hy ngồi bật dậy, quần áo của cô đã ướt đẫm mồ hôi. Trên người lại nóng lên, nước mắt chảy dọc theo khóe mắt. Cảm giác sợ hãi vừa rồi còn chưa biến mất khiến cho cô có chút bối rối. Cô vội vàng vén chăn lên, bước xuống giường rồi chạy ra khỏi phòng, đến dép cũng không kịp mang. Trong thư phòng, thẩm tử mặc ngồi trước bàn làm việc mở cuộc họp qua video, vẻ mặt nghiêm nghỉ. Anh rất ít nói chuyện, phần lớn đều nghe cấp dưới báo cáo Đột nhiên cửa thư phòng bị đẩy mạnh ra Anh nhíu mày, vừa muốn nói chuyện thì đã nhìn thấy mặt mũi Phùng Vân Hy đầy nước mắt đứng ở cửa Giống như bị cái gì làm cho hoảng sợ Cả người cô đều run dày, gò má lại đỏ bừng Tạm dừng cuộc họp, thẩm tử mà còn chưa nói hết câu đã tắt video Anh bước nhanh lại chỗ Phùng Vân Hy, vươn tay ôm chặt lấy cô, để cô tựa vào ngực mình, sao vậy? Em gặp ác mộng phải không? Vừa nói xong anh liền cảm thấy có gì đó không đúng. Anh vội vàng buông cô ra, đưa tay chạm lên chán cô để tôi gọi điện thoại cho bác sĩ. thẩm tử mặc chưa kịp xoay người thì Phùng Vân Hy đã vội vàng dơ hai tay ôm lấy cổ anh, đôi môi đỏ ngỏng kiều diễm liên tục hôn lên má anh cuối cùng rơi xuống môi anh. thẩm tử mặc ngơ ngác một lúc liền đẩy cô ra. Ban đầu anh chỉ định gọi bác sĩ trước rồi sẽ tìm thuốc hạ sốt cho Phùng Vân Hy. Không ngờ hành động này của anh lại làm cô khóc. Phùng Vân Hy khóc thốt thít trách cứ nói, nếu anh đã không thích em thì sao phải giúp em chứ? Nói xong cô liền đẩy thầm tử mặc tới sau bàn đọc sách anh nói đi, nếu anh không thích em thì việc gì phải giúp em? dưới tình huống này của Phùng Vân Hy thẩm tử mặc không dám chọc giận cô. Anh còn che cho cô để cô đâm vào góc bàn, may mắn là điện thoại di động đang ở trên bàn, anh với tay là có thể lấy được. Sau khi bấm điện thoại thầm tử mặc liền nói, ở đây đang có người phát sốt anh mau đến đây. Cúp điện thoại, thầm tử mặc liền bế Phùng Vân Hy lên theo kiểu công chúa, xải bước ôm cô về phòng ngủ. Dọc đường đi, Phùng Vân Hy không chịu yên tĩnh, rõ ràng là người cô đang nóng dần lên, lại quậy phá như người say rượu. thẩm tử mặc bất đắc sĩ nói, ngoan nào, đừng nghịch em đang bị sốt. Anh là thuốc của em. Cũng may là bác sĩ đến rất nhanh, anh ta tiêm cho Phùng Vân Hy một mũi, lại cho cô uống thuốc thì cô mới chịu nằm yên. Cậu nhớ liên tục đổi khăn lạnh cho cô ấy, cô ấy sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi. Vị bác sĩ này là một người bạn thầm tử mặc quen ở nước ngoài, hai người cũng khá thân thiết. Nói xong chuyện của Phùng Vân Hy, anh ta nhìn thầm tử mặc cậu không sao chứ. Người luôn mặc quần áo gọn gàng như thẩm tử mặc thì nay trên người lại có chút sột sạch. Cà vạt của anh đã bị Phùng Vân Hy thúm xuống, trong tay cô còn nắm một đầu. Khi cô nắm lấy cà vạt của anh còn nói chỉ có thể như thế thì anh mới không thể chạy. Nhưng bây giờ thì anh làm gì có tâm tư quan tâm đến bản thân chứ? Anh hỏi bác sĩ còn gì khác phải chú ý nữa không? Uống nhiều nước, nói xong anh ta cũng không nhiều lời mà đi về luôn. Sáng ngày hôm sau, sau khi Phùng Vân Hy tỉnh giấc cô cảm thấy không ổn chút nào khi nhìn thầm tử mặt bên cạnh. Cô suy nghĩ một chút về những gì cô đã gây ra tối ngày hôm qua, cảm thấy không có cách nào để đối mặt với anh. Tựa dịch thẩm tử mà còn đang ngủ, Phùng Vân Hy lặng lẽ từ trên giường đi xuống. Cô cầm điện thoại của mình lên, rồi lại tiện tay cầm luôn một bộ quần áo mới ra ngoài. Đi đến nửa đường, cô quay lại giúp thầm tử mặc dám góc chăn, lưỡng lự một hồi lâu mới nói nhỏ thầm tiên sinh, em ra ngoài suy nghĩ một chút, đến khi em có cách đối mặt với anh thì em sẽ trở về. Nghe được tiếng đóng cửa thẩm tử mặc mở mắt khóe miệng của anh cong lên, cũng không biết đang cười cái gì cuối cùng anh nói một câu, coi như em còn chút lương tâm. Phùng Vân Hy đi sang phòng khách tắm rửa sạch sẽ sửa soạn một chút rồi gọi cho chou Hạo Hiên Chu Hạo Hiên bây giờ cậu đang làm gì ở đoàn phim vậy hả Tôi mặc kệ cậu nhất định phải đưa tôi vào Chu Hạo Hiên Vân Hy cô không nhận được lời mời nào hả không đến mức vậy chứ cứ cho là Glory đang muốn chèn ép cô thì cũng không bằng là cách này huống hồ không phải cô còn có Chu Hạo Hiên vội nuốt ba chữ thẩm tử mặc vào người gây họa chỉ cần ngoan ngoãn là được rồi Dù sao thì bây giờ Phùng Vân Hy nói cái gì cậu đều sẽ nói được được được hết. Bên tôi đang chuẩn bị tham gia một chương trình trực tiếp chính là sâu thử thách cực hạn đang nổi gần đây ấy. 10 giờ tôi sẽ lên máy bay bay đến thành phố C, nếu cô có thời gian thì bây giờ tôi giúp cô đặt vé máy bay, sau đó hai ta sẽ gặp nhau ở sân bay. Được gặp nhau ở sân bay. Phùng Vân Hy vừa xuống lầu đã nhìn thấy quản gia chu đang ở kia bận việc phần lớn bữa sáng ở trên bàn là món ăn thanh đạm chắc là ông chuẩn bị riêng cho cô. Trên mặt quản gia chu hiện rõ vẻ hồi hộp mặc dù thầm tử mặc là vì chăm sóc cho Phùng Vân Hy nên hai người mới ở chung một phòng nhưng về bản chất hai người họ đã vượt rào rồi đó. Cô Phùng đã dậy rồi à? Bữa sáng đã chuẩn bị xong cô thử một chút xem có hợp khẩu vị không hoặc là cô muốn ăn cái gì thì tôi sẽ đi chuẩn bị ngay cho cô. Quản gia Chu vừa nói vừa nhìn về phía sau, khóe miệng Phùng Vân Hi giật giật quản gia Chu, cháu không ăn đâu. Bây giờ cháu phải tham gia một hoạt động, khi về cháu sẽ mang quà cho ông. Nói xong, cô không đợi quản gia Chu kịp phản ứng liền chạy ra ngoài. Chương 33, chuẩn bị tham gia sâu truyền hình thực tế. Sau khi Chu Hạo Hiên gặp Phùng Vân Hì ở sân bay Chú Hảo Hiên đưa vé máy bay cho Phùng Vân Hy, rồi đứng cách cô khoảng 3 m cậu ta hít sâu một cái để bình tĩnh lại thâm trầm nói ra một câu. Gần đây tôi đã hiểu ra rằng cuộc đời ảo diệu thế nào công danh lợi lộc chỉ là mê bay. Phùng Vân Hy nhìn lướt qua vé máy bay trong tay rồi mới mở miệng nói, nói tiếng người. Thì là bây giờ tôi không hề nhớ nhưng cảm giác được lên trang nhất. Vì chúng ta là anh em tốt nên nếu cô cần thì tôi sẽ dốc toàn lực trợ giúp. Vậy mà hai ta cuối cùng vẫn đường ai nấy đi. Nói xong, nước mắt và nước mũi của Chu Hạo Hiên tuôn ra như suối, sau khi cô để lộ ra tin tức chấn động rồi lại không thèm trả lời ai, quản lý của cô cũng không không thèm đáp lại, làm tất cả các phóng viên đều tới tìm tôi. Chẳng hạn như ngày hôm qua, xém chút nữa là tôi không ra được sân bay. Nếu hôm nay tôi lại cùng cô đi ra ngoài thì sao tôi không cần đi máy bay nữa, tôi tự bay luôn. Phùng Vân Hì cất vé máy bay vào cười cười nói, vậy cậu nghĩ lại xem tại sao tôi lại có xịt căng đan lớn như vậy. Trong nháy mắt, Chu Hạo Hiên liền mất bình tĩnh, tôi chưa nói hết đâu, ý của tôi đây là trường hợp sẽ xảy ra khi là tình anh em bình thường. Quan hệ giữa hai ta là gì? Quan hệ giữa hai ta đâu phải là mối quan hệ bình thường, sao chúng ta có thể đường ai nấy đi được chứ, cô nói phải không? Nói xong, cậu ta từng bước từng bước đến gần chỗ Phùng Vân Hy, Hiên ngang lẫm liệt nói chúng ta lên đường thôi. Được thôi, trước hết cậu thử bay một cái cho tôi xem nào. Chu Hạo Hiên, đây không phải là sự đau lòng bình thường đâu. Xét lại từ lúc để lộ hàng loạt tin tức lớn cô chưa từng lộ mặt một lần nào, nên khi cô đột một xuất hiện ở sân bay tạo ra chấn động lớn như thế nào là việc hoàn toàn có thể lường trước được. Phóng viên chờ sẵn ở sân bay đều vô cùng kích động. Cô và thẩm tử mà có dự định kết hôn không? Cô có ý kiến gì không về việc gả vào hào môn không? Người nhà của thẩm tử mà có chấp nhận cô không? Cô muốn mở công ty riêng ý là muốn tự lo sao? Thẩm tử mà có ý kiến gì với việc này không? Hoặc là anh ta có nhắc đến việc đầu tư cho cô không? Rơi vào tình huống như này, nghệ sĩ đều không trả lời hoặc là trực tiếp phá vòng vây để đi ra ngoài. Nhưng Phùng Vân Hy thì ngược lại, cô không nóng nảy đi ra ngoài, còn tự tốn nhắc nhở nam phóng viên đứng gần, tôi sẽ không chạy đâu, anh đừng kích động như vậy, coi chừng đụng chúng em gái đứng ở đằng sau đó. Chu Hạo Hiên đang đi phía sau, quả nhiên, cậu vẫn không hiểu được thế giới của Phùng Vân Hy. Phùng Vân Hi kéo áo chu Hạo Hi rồi nói, chúng ta có thể ở đây thêm bao lâu nữa thì phải lên máy bay. Chu Hạo Hiên nhìn đồng hồ đeo tay ở lại thêm 30 phút nữa cũng không sao. Phùng Vân Hi gật gật đầu rồi nói với phóng viên, được rồi, mọi người cứ lần lượt từng người đưa ra câu hỏi, đừng chen chúc nhau. Nếu được thì hãy nhìn các fan đằng sau, đừng đẩy chúng họ. Họ chưa bao giờ gặp tình huống này, cái gì mà từng người từ từ đặt câu hỏi rồi còn đừng chen lấn. Còn có, sẵn tiện nhìn fan ở đằng sau, đừng đụng chúng họ nữa. Giả man thật, khi phóng viên quay đầu lại tất cả đều bị sốc. Họ thấy hội only Phùng Vân Hy đứng sau lưng fan, sắp xếp đội hình của fan rồi sau đó đứng yên tại chỗ. Hội viên của hội này đều phụ trách công việc hậu cần cho Phùng Vân Hy. Thần kỳ thế. Tuy mọi người không xếp hàng nhưng ít nhất thì cũng trật tự hơn lúc nãy rất nhiều rồi, Phùng Vân Hy nói tốt lắm, mọi người có thắc mắc gì thì cứ hỏi, nhưng đừng hỏi những câu tương tự nhau. Nếu không thì sẽ làm chậm tiến độ, người khác không đặt câu hỏi được. Chú Hạo Hiên mỉm cười, cậu cảm thấy Phùng Vân Hy sắp thăng thiên được rồi. Mất một lúc lâu thì các phóng viên mới hiểu ra tình huống hiện tại, người phản ứng đầu tiên yêu ớt đặt một câu hỏi cho Phùng Vân Hy, cô có ý kiến gì không về việc gả vào hào môn không? Phùng Vân Hy thành thật trả lời, dù anh ấy giàu hay không cũng không quan trọng nên tôi không có ý kiến gì về việc gả vào hào môn. Phóng viên kia tiếp tục hỏi, vậy ý của cô là tình cảm cô dành cho người ấy sẽ là bên nhau vĩnh viễn? Phùng Vân Hy, đúng vậy, bên nhau vĩnh viễn. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô rời xa thầm tử mặc bất kể tình huống gì. Chu Hạo Hiên, xin mọi người hãy yêu quý cậu độc thân là tôi đây. Chu Hạo Hiên kia Xin hỏi, suy nghĩ của cậu về chuyện tình giữa Phùng Vân Hy và thẩm tử mặc là gì? Chu Hạo Hiên, không lời để nói. Đây là một buổi phỏng vấn đặc biệt hài hòa, trừ Chu Hạo Hiên ra thì tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Sau câu hỏi cuối cùng còn có một vị phóng viên nhắc nhở Phùng Vân Hy, không để cô bị trễ máy bay. Phùng Vân Hy vẫy tay tạm biệt các phóng viên và fan, lúc cô đang đi đột nhiên quay đầu lại nói, mọi người có thể giúp tôi một chuyện không? Hãy giúp tôi ở trong bàn thảo của mọi người thêm một câu rằng, thẩm tử mặc Phùng Vân Hy nhờ mọi người nói cho anh biết, cô ấy rất thích anh. Cô gái à, làm ơn hãy chừa đường sống cho cậu độc thân đi mà. Phùng Vân Hy vốn dĩ định trước khi lên máy bay sẽ gọi cho thẩm tử mặc nhưng sau khi ngẫm nghĩ thì cô quyết định để báo chí truyền tin thay mình. Thằng thẩm tử mặc Phùng Vân Hy nhờ chúng tôi truyền lời cho anh, cô ấy rất thích anh. Hãy xem tôi là trái ớt đầy màu sắc phô trương vậy sao, tôi còn tưởng nữ thần sẽ xử lý đoạn tình cảm này một cách khiêm tốn, ai ngờ cô ấy vừa ra tay đã ngược chúng ta rồi. Hãy xem tôi là một quả trứng rực rỡ, đột nhiên chạy ra sâu ân ái thế này, đúng là không coi ai ra gì cả. Hãy xem tôi là một chiếc lá màu lam, đừng ai cản tôi, hôm nay tôi sẽ lướt webua nguyên ngày luôn, để tôi xem thẩm tử mặc sẽ đáp lại như thế nào. Hãy xem tôi là một chiếc lá màu cam kể từ lúc nữ thần công khai yêu đương đến nay Chị ấy đã có thêm một kỹ năng nữa ngược khẩu FA Chúng ta cầu nữ thần bớt ân ái nhưng lúc nào nữ thần cũng ân ân ai ái, ái Vẻ mặt của Ôn Tuấn khi đọc tin tức đó cực kỳ khó tả Hơn nữa tin nhắn riêng của công ty trên Weibo đã sắp nổ tung Toàn bộ đều là câu thẩm tử mặc Phùng Vân Hy nhờ chúng tôi nói rằng cô ấy rất thích anh Anh ta chưa đi vào phòng làm việc của ông chủ thì Trần Viễn đã đẩy anh ta ra, vọt lẹ vào rồi. Cậu ta cầm một sấp báo và tạp chí, trong số đó có một vài tờ là tự cậu ta in. Đi vào phòng làm việc Trần Viễn đặt những thứ đó lên bàn làm việc của thẩm tử mặc anh thẩm à chị dâu nhỏ nhờ chúng em nói cho anh biết chị ấy rất thích anh đó. Ôn Tuấn đang đứng ngoài cửa. thẩm tử mặc tùy ý lật một quyền tạp chí trên bàn, nhìn tựa đề một lát. Sau đó, đôi mắt sâu thẳm của anh tràn đầy vui vẻ rồi gật đầu một cái tôi biết rồi, ôn tuấn nhắn lại cho em ấy là hãy về sớm một chút. Ôn tuấn, hai người thú vị thật, sao không tự nói với nho mà truyền lời từ xa chi vậy? Trần Viễn vẫn đứng chờ trong phòng làm việc của thẩm tử mặc. Lý do ấy hả? Dĩ nhiên là đợi thẩm tử mặc khen cậu chứ sao? Việc đầu tiên cậu làm khi nhìn thấy tin tức là đến tìm anh thầm đó, hên là cậu nhanh hơn ôn tuấn 0,01 giây, không thì cậu không thể lộ thay chị dâu rồi. thẩm tử mặc nhìn bề ngoài Trần Viễn tiện tay quăng tài liệu lên bàn nhưng thật ra cố tình đè lên những văn kiện anh đang xử lý cậu đến đúng lúc lắm, lát nữa sẽ có một bữa tiệc với anh cậu đó, chúng ta cùng nhau đi đi. Trần Viễn, vì sao chị dâu nhỏ lại không cho em đi cùng chị? Sau đó thì thăng Phùng Vân Hy thẩm tử mặc nói cô hãy về sớm một chút thăng trở thành hot xuất dần dần trở thành topic hot nhất. Nhưng Phùng Vân Hy không biết được hot xuất này, vì cô vừa xuống máy bay thì tổ tiết mục đã tích thu hết tất cả các thiết bị điện tử. Tử thách cực hẳn là sâu truyền hình thực tế mới nổi lên thôi nhưng tỷ lệ người xem rất cao. Những chương trình có tỷ lệ xem cao nhất nhiều năm liền cũng phải cúi đầu chào thua chương trình này. Tiết mục này hot ở chỗ nó quay trực tiếp. Hơn nữa chương trình sẽ bắt đầu quay nghệ sĩ từ lúc xuống máy bay, họ sẽ bị lấy hết toàn bộ thiết bị điện tử và ví tiền. Nói chính xác hơn là, nghệ sĩ tham gia với hai bàn tay trắng. Không phải Phùng Vân Hy bây giờ mới ngơ ngác đâu, cô đã trong tình trạng này khi vừa bước xuống máy bay rồi. Ban đầu, show này không mời Phùng Vân Hy nhưng sau khi Chu Hạo Hiên gọi điện thoại bảo muốn dẫn Phùng Vân Hy tham gia thì tổ tiết mục cũng đồng ý. Không phải vì Phùng Vân Hy rất hot nên tổ thiết mục mới đồng ý cho cô tham gia. Bởi vì việc phân tổ xảy ra vấn đề nên theo dự tính là Chu Hạo Hiên sẽ một mình một nhóm. Bây giờ, họ còn chưa tìm được người tự chu Hạo Hiên Hiên đã dẫn thêm người đến thì họ ăn mừng còn không kịp nữa là. Đạo diễn tổ thiết mục ngồi bên cạnh hai người, cười cực kỳ thân thiện, đừng hồi hộp nhiệm vụ hôm nay của chúng ta khá đơn giản bảo các bạn đi mua một ít đồ rồi ở trong núi vài ngày thôi. Phùng Vân Hy, nhưng ví tiền đang ở trong tay của các người thì sao chúng tôi có thể mua đồ? Phải tự kiếm tiền chứ sao? Các bạn có một ngày để kiếm tiền và mua đồ, nhớ là phải mua vật dụng gì đó cần thiết một chút nhé. Vì các bạn chỉ được dùng đồ đã mua khi ở trong núi thôi. Sau khi vào núi thì tổ tiết mục chỉ cho một gian nhà tranh thôi. Chu Hạo Hiên và Phùng Vân Hy nhìn nhau rồi lặng lặng cúi đầu. Cậu hoàn toàn không biết sâu này sẽ như này, quản lý của cậu đưa cậu cách thức liên lạc với chương trình này rồi để cậu tham gia luôn. Các cô cậu đừng nhìn tôi như vậy, khiến tôi cảm thấy cực kỳ áp lực đó. Đạo diễn tổ tiết mục vừa nói xong liền kêu dừng xe ông đưa cho hai người một thẻ nhiệm vụ, được rồi, hai người xuống xe đi. Đừng hồi hộp quá, hãy duy trì dáng vẻ hào hứng khi tham gia một chương trình thực tế đi nào. Bàn tay nhận lấy thẻ nhiệm vụ của Chu Hạo Hiên cứng đờ giữa không chung, cậu nhìn ra đường cao tốc rồi nói, ông cho bọn tôi xuống ở đây ư. Đạo diễn tổ tiết mục như nhớ ra chuyện gì, ông nói với Phùng Vân Hy, vốn dĩ tôi không định cho các bạn lên xe đâu nhưng thẩm tử mặc đã nhờ chúng tôi nói với cô rằng cô hãy về sớm một chút, nên tôi đành cho hai người lên xe vậy. Phùng Vân Hy, không lời để nói. Chu Hạo Hiên, hay là ông đưa chúng tôi về sân bay luôn đi. Vậy thì chúng tôi có thể bắt được xe đó. Trường 34, quốc bảo trong trạm xăng. Cứ như vậy, hai người không một xu dính túi đã bị ném lại ở chạm xăng dầu đấy. chu Hạo Hiên nhìn anh chàng quay phim bị đuổi xuống xe cùng với mình, hỏi chúng ta nên làm gì đây? Anh quay phim, làm sao tôi biết cậu phải làm gì chứ tôi chỉ là người quay phim thôi. Phùng Vân Hy cảm thấy vô cùng lo lắng cho bản thân, cô không nên đi tìm chu Hạo Hiên, anh chú vẫn đáng tin cậy hơn nhiều. Ít nhất anh ấy sẽ nói với cô về luật chơi và những người tham gia Trước hết chúng ta hãy xem thẻ nhiệm vụ đi Chú Hạo Hiên đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, chúng ta còn có thẻ nhiệm vụ đó Thẻ nhiệm vụ, mời hai nghệ sĩ trước 3 giờ chiều mua đồ dùng để sinh tồn nơi núi sâu Sau 3 giờ sẽ có người đưa hai vị vào trong núi Chúng tôi đặc biệt nhắc nhở là trong núi chỉ có một gian nhà tranh Nên nhất định phải nhắc hai vị về những vật cần thiết sau đó mới đi mua đồ Được rồi Hai vị có thể bắt đầu mua mua mua. Mua mua mua, nói nhẹ nhàng như vậy, cứ như là chương trình cho chúng ta tiền ấy. Nói xong, Chu Hạo Hiên đi loanh quanh tìm xe, mà kệ thế nào thì đi tìm một nơi sầm hốt vẫn là chuyện quan trọng nhất. Phùng Vân Hì cũng có ý này. Một thợ quay phim gọi nhóm của họ lại, hai người chờ một chút đã. Chu Hạo Hiên mỉm cười nhìn anh ta, không đợi anh đừng nói gì với chúng tôi cả. Vừa nãy đạo diễn nói với chúng tôi rất nhiều thứ sau đó đuổi chúng tôi xuống xe cho nên anh đừng có nói gì hết Lúc này xung quanh họ đã có người dừng lại còn lấy di động ra chụp ảnh nên tìm một người thuận đường dẫn họ theo vốn không phải là việc khó gì Nếu hai người không dựa theo luật lệ thì lát nữa sẽ bị đưa về đây rồi làm lại từ đầu đó Phùng Vân Hì thở ra một hơi thật dài, anh nói đi tôi cảm thấy chúng tôi có thể chịu đựng được Thợ quay phim cũng chính là fan của Phùng Vân Hy nên anh ta nhìn thấy cô liền đỏ mặt gãi gãi đầu chỉ là hai người không thể nhận đồ từ fan hoặc xin giúp đỡ từ họ được. Những vật mà hai vị có được phải tự cố gắng tìm lấy, như vậy mới có thể trải nghiệm được cuộc sống gian khổ. Đây rốt cuộc là cái chương trình kiểu gì vậy? Phùng Vân Hy tỏ vẻ cô cũng không muốn trải nghiệm cuộc sống gian khổ cho lắm nên đẩy chu Hạo Hiên một cái cậu có muốn thoát khỏi tình trạng khốn khổ này không? Chú Hảo Hiên, nghĩ lại thì chúng ta nên cùng nhau vứt camera ở chỗ này đi. Nói xong, cậu ta bắt đầu sắn tay áo, nhưng Phùng Hy lại đi về phía nhóm người bên kia. Chụp ảnh bình thường cùng Chu Hạo Hiên là một tấm 10 tệ, tôi có thể giúp các bạn chụp ảnh, sau đó khi cậu ta đang huê bùa các bạn có thể lưu lên đó, hơn nữa sẽ không có ưa. mát. Chúng tôi chỉ chụp 9 tấm, ai tới trước sẽ được ưu tiên nhé. Chị Hy Hy, nhưng mà chúng em muốn chụp chung với chị cơ, làm sao bây giờ? Một tấm hình bình thường 10 tệ, vậy có thể chụp hình thân mật một chút được không ạ? Em có thể chụp chung với cả hai người một tấm không, em sẽ trả tiền của hai tấm. Chu Hạo Hiên, cô cứ coi tôi là quốc bảo bầy trong trạm xăng như vậy ư, cô có nghĩ tới cảm nhận của tôi không hả? Rất nhanh, hai người đã kiếm được 90 tệ, Chu Hạo Hiên đếm tiền xong nói một câu, chụp một chút đã có trăm tệ, hay là hôm nay chúng ta ở đây chụp ảnh chung đi kiếm đủ tiền rồi chúng ta có thể đi mua mua mua. Phùng Vân Hy vừa chỉnh lại váy vừa nói, cậu đúng là không có tiền đồ, nếu thật sự để cậu ở đây chụp hình kiếm tiền thì chúng ta chỉ có nước vào núi đảo rau dại ăn thôi. Thật ra chụp chín tấm là vì Phùng Vân Hy có chứng dối loạn ám ảnh cưỡng chế mà thôi. Mặc dù nơi chạm xăng họ đang đứng cũng có người qua lại nhưng cũng không nhiều. Dẫu Chu Hạo Hiên đứng ra chụp chung với tất cả người một tấm đến xế chiều thì tiền thu được cũng chẳng đủ để mua đồ. Hai người không chỉ muốn mua nhu yếu phẩm cần thiết mà còn muốn mua thêm đồ ăn cho vài ngày tới nữa Anh thợ quay còn rất tốt bụng nhắc nhở bọn họ từ trước tới nay Nhiệm vụ của chương trình chúng tôi nói cái gì chính là cái đó Họ nói không cho hai người ăn thì chắc chắn sẽ không cho hai người ăn đâu Cuối cùng Phùng Vân Hy đem 90 tệ kia thuê xe của nhóm quay phim để bọn họ đưa cô và Chu Hạo Hiên vào trong thị trấn Nhóm thẩm tử mặc thường tụ tập ở một câu lạc bộ do anh mở Anh trừ lại một phòng bao cực kỳ lớn trong câu lạc bộ bên trong còn chia thành vài gian phòng Nội thất không thiếu thứ gì Sau khi Trần Viễn vừa đi vào cậu lập tức mở TV để theo dõi chương trình trực tiếp của Phùng Vân Hy Tình hình của cô có vẻ không tốt lắm cậu ta liên tục kêu gào Tại sao lại đối xử với chị dâu nhỏ như vậy Chị dâu nhỏ không có tiền phải làm sao bây giờ Hai em qua đó đưa cho chị ấy Chị dâu nhỏ thật thông minh giúp người ta chụp hình còn kiếm được tiền nữa Trần dịch nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng còn liếc thầm tử mặc một cái. Hôm nay, những người tới đây đều rất thân thiết với nhau, có người còn đưa cả người nhà tới. Mặc dù Trần Viễn không đi theo anh ta đến đây nhưng cũng không thể phủ nhận việc cậu là em của anh ta được. Hiện tại, thầm tử mặc cứ tùy ý để Trần Viễn gọi chị dâu nhỏ, xem chừng là muốn tất cả mọi người đều biết đến Phùng Vân Hy, miễn cho sau này có người vô ý khi dễ cô. Trong phòng còn có một người không biết điều giống như Trần Viễn, nhưng người ta còn có chút thành tựu, mở một công ty giải trí khá có tiếng trong giới. Bình thường anh ta cũng hay gây sự với Trần Viễn, cho nên mở miệng hỏi, sao cậu không đi cùng với cô ấy đi. Hôm qua Trần Viễn đăng lên vòng bạn bè, nói rằng muốn đi theo Phùng Vân Hy một thời gian, coi như là khảo sát thị trường. Trần Viễn không thèm nhìn anh ta cậu thì biết cái gì, chương trình này chỉ có thể để một mình nghệ sĩ đi thôi. Tôi thật nghi ngờ làm sao mà cậu có thể mở được công ty giải trí thật ra cậu chính là kiểu trưởng quầy phủi tay phải không? Đúng là anh ta có mở công ty giải trí, nhưng tại sao phải biết rõ những thứ này chứ, đây là logic gì vậy? Sáng sớm nay, lúc Trần Viễn biết Phùng Vân Hy lẻ loi một mình tham gia chương trình thì trái tim đã tan vỡ, lẽ nào tình bạn mới được phun đắp lại tan dã như vậy sao? May mà hứa chu rất chi kỳ nói cậu ta biết chương trình này không cho phép dẫn người theo nên chị dâu nhỏ mới không dẫn cậu ta đi. Nhưng sự thật không giống như những gì cậu ta nghĩ. Sau khi hứa chu biết Phùng Vân Hy tham gia thử thách cực hẳn thì bắt đầu gọi cho cô và Chu Hạo Hiên nhưng đều không liên lạc được. Sau đó anh ta liền đi thuê thủy quân. Phùng Vân Hy sao có thể tham gia game show phát sóng trực tiếp chứ. Tham gia xong thì danh hiệu thần tiên tỷ tỷ của cô cũng bị đổi luôn. Bị đổi danh hiệu cũng không sao, nhưng nhỡ có người muốn bôi đen thanh danh của cô, nói cô luôn giả vờ lừa gạt khán giả thì làm sao bây giờ. Trong lúc hứa chu đang bận đến xoay vòng vòng thì Trần Viễn đến, nên anh ta thuận miệng bịa ra mấy lý do để Trần Viễn rời đi. Tổ của Phùng Vân Hy đã thành công vào trong thị trấn, cũng không biết anh trai quay phim kia nghĩ gì mà lại đưa họ đến phố ăn vặt. Đưa hai con người không một xu dính túi đến con phố tràn ngập đồ ăn vặt quả thực là một chuyện không thể tàn nhẫn hơn. Hi hi, tôi muốn ăn món teppanyaki kia. Teppanyaki, là một phương thức chế biến thực phẩm trong ẩm thực Nhật Bản bằng cách nướng áp chảo trên một tấm kim loại dày thường bằng gang hoặc thép có khả năng chịu nhiệt cao. Tôi cũng muốn ăn, có điều từ khi nào tôi cho phép cậu gọi tôi là hi hi vậy? Chẳng lẽ, với quan hệ bây giờ của chúng ta, tôi vẫn không thể gọi cô là hi hi sao? Ha ha, hiện tại hai ta đều cần nương tựa vào người kia cho nên chúng ta không cần tổn thương lẫn nhau đâu. Trường 35, chàng ca sĩ dưới gầm cầu vượt. Thăng style của vợ chồng thần tiên thay đổi. Hãy xem tôi là kẹo mạch nha, đôi vợ chồng thần tiên bị người ngoài hành tinh bắt cóc hả. Tôi vô cùng đau lòng cho họ khi xem đến lúc họ bị đạo diễn đuổi xuống xe tôi cứ ngỡ họ sẽ không có biện pháp sinh tồn nào chứ. Nhưng mà, mọi chuyện lại phát triển theo ngoài dự đoán của tôi đó. Hãy xem tôi là kẹo que chắc chắn là đã bị bắt cóc rồi. Dẫu sao, hi hi nhà tôi như tiên nữ, tôi cần phải yên tĩnh suy ngẫm lại cuộc đời này. Hãy xem tôi là kẹo, mọi người có xem đoạn hoạt động giúp đỡ vợ chồng thần tiên không? Tôi nghe đồn là fan ở khu vực gần đó đang giúp đỡ họ đó, tiếc là tôi không ở gần chỗ đấy. Giá đỗ, đúng là có hoạt động này, chúng tôi đã xuất phát rồi. ánh mắt của Phùng Vân Hy thuần khiết như dòng suối, cô nhìn chằm chằm vào chu Hạo Hiên, hù hù tôi đói, tôi rất muốn ăn, tôi chưa ăn gì từ sáng đến giờ rồi. Có thể được Phùng Vân Hy nhìn như vậy, đúng là. Được được được, cô muốn ăn cái gì thì ăn cái nấy đi. Tôi đi chụp ảnh với fan đây. Anh quay phim nhìn đồng hồ rồi nghĩ thầm còn chưa đến 11 giờ nữa. Chưa đợi mọi người ra quyết định thì đã có nhiều người cầm mâm đến chỗ họ. Cô gái đi đầu chuyên nghiệp nói, chúc mừng mọi người, mọi người là vị khách thứ 999 của phố ăn vặt của chúng tôi. Vì vậy, mọi người có thể ăn thử miễn phí tất cả các món. Bingo tất cả họ đều là fan của Phùng Vân Hy và Chu Hạo Hiên đến đây để giúp đỡ thần tượng nhà mình. Ngoại trừ anh quay phim ra thì còn có một người có trách nhiệm nặng nề phải trông chừng nghệ sĩ tuân theo quy định của tổ tiết mục. Vì thế lập tức có người lên tiếng không được quy định của tổ tiết mục là. Cô gái cầm đầu hừ nhẹ tổ tiết mục của các người có quy định là không thể nhận sự giúp đỡ từ fan nhưng có quy định nào nói là không được ăn thử không. Nhưng các bạn bảo là vị khách thứ 999 mới được ăn thử miễn phí Vậy có hai người thì ai là người khách thứ 999 đây? Bạn nãy tôi còn chưa nói xong mà vị khách thứ 999 của phố ăn vặt được dẫn theo một người ăn thử Thì ra tất cả quy định của phố ăn vặt này đều được định ra cho Phùng Vân Hy và Chu Hạo Hiên Chu Hạo Hiên không cần phải chụp ảnh chung để kiếm tiền nữa rồi, vui quá đi Phùng Vân Hy kéo chu Hạo Hiên đi, được rồi, chúng ta vẫn nên thua tiền rồi đi ăn thôi, tôi biết nên kiếm tiền như thế nào rồi. Nếu hai người họ ăn thật thì trên mảng sẽ ném đá họ đến chết luôn. Những nghệ sĩ khác đều tuân theo quy củ mà hoàn thành nhiệm vụ, họ cũng không thể làm vậy được. Thật ra, nếu chỉ Phùng Vân Hy không hiểu tiết mục này thì không sao nhưng bên cạnh cô là Chu Hạo Hiên, nếu cả hai cùng phá vỡ quy định thì trên cư dân mạng sẽ nổi giận mất. Phen đến đưa thức ăn khóc dòng, nữ thần, chị không yêu chúng em sao? Chúng em đã bỏ hết việc để chạy lại đây giúp đỡ chị đó. Sự chia xa ngắn ngủi bây giờ của chúng ta là vì lần gặp tốt hơn. Chốc nữa, khi chị kiếm đủ tiền thì sẽ đến phố ăn vặt mọi người nhớ để dành đồ ăn cho chúng tôi nhé. Chúng tôi sẽ nhanh quay trở lại để ăn thôi. Nói xong, Phùng Vân Hy còn gật gật đầu, chị sẽ kiếm tiền nhanh thôi, khi nào chị về thì sẽ khao tất cả mọi người. Chú Hảo Hiên tôi vẫn chưa thích chứng được với việc cô đột nhiên nghiêm chỉnh lại. Phùng Vân Hy không để tâm đến cậu cô thờ dài thường thượt, nếu anh chu ở đây thì tốt biết mấy. Anh ấy có thể tạo một tiệm rán màn điện thoại tại chỗ luôn. hứ chu đang xem chương trình, lẽ nào ở trong lòng Phùng Vân Hy anh ta chỉ biết rán màn điện thoại thôi sao? Kết quả là Phùng Vân Hy vẫn để chu Hạo Hiên tiếp tục chụp ảnh với fan. Phen đứng ở đây có xem chương trình, họ biết chụp ảnh sẽ tốn 10 tệ nhưng khi họ vừa mới lấy tiền ra thì Phùng Vân Hy đã từ chối, mọi người cho tôi mượn một cái mâm là được rồi. Chu Hạo Hiên, mới chụp có vài tấm hình mà cậu đã không đáng giá nữa rồi sao? Từ 10 tệ xuống còn mượn một cái mâm QAQ. Khi Chu Hảo Hiên cầm cái mâm được Phùng Vân Hy rắt xuống cầm cầu vượt cậu ngơ ngác một hồi lâu rồi hoảng sợ lùi về phía sau, trốn sau lưng anh quay phim, tôi nói cho cô biết tôi có thể chụp ảnh chung với người khác nhưng đừng cho tôi đi ăn xin. Sau này tôi còn phải đóng phim thần tượng nữa đó, tôi muốn đóng vai xếp tổng bá đạo một lần cô không thể đánh nát con đường đóng phim của tôi như vậy được. Chính xác ước mong lớn nhất của Chu Hạo Hiên chính là diễn vai xếp tổng bá đạo. Chỉ là ngoại hình của cậu quá mức thanh tú không ai giao cho cậu loại vai này cả. Nếu hôm nay cậu ăn xin ở dưới gầm cầu vượt thì cậu không thể mường tượng ra được con đường đóng phim của mình sẽ thành như thế nào luôn. Phùng Vân Hì không quan tâm đến cậu cô nhìn quanh gầm cầu vượt. Sau đó cô tìm được người mà cô muốn tìm chàng ca sĩ dưới gầm cầu vượt. Phùng Vân Hì thấy chàng ca sĩ dưới gầm cầu vượt này cũng được tính là một hiện tượng mới của ngành sản xuất ca nhạc. Chàng trai này vừa nhìn là đã biết có khí chất của người làm việc lớn. Thật ra, ngành sản xuất âm nhạc không dễ kiếm tiền như vậy. Nhưng cậu ta lại kiếm được rất nhiều tiền từ ca hát. Tuy dung mạo của cậu thuộc loại hoang dã nhưng sự kiêu ngạo thoát ra từ xương vẫn không che giấu được. Chàng trai cầm đàn guitar ngồi bệt dưới đất trước mặt có một cái chén. Phùng Vân Hì đi tới nhìn cái chén kia ừ, hơi nhỏ, không đựng được bao nhiêu tiền, hên là cô đã nhanh tay lẽ mắt mượn một cái mâm. Phùng Vân Hy ngồi xổm bên cạnh cậu, người anh em còn nhớ tôi không? Cậu ngước mặt lên, nhìn thoáng qua cô, nhớ cô là người hôm trước đã cho tôi 100 thể. Hôm nay cô đến là vì muốn tôi đệm nhạc nữa sao? Mặc dù tôi không có dịch vụ này nhưng vì cô rất xinh đẹp nên tôi sẽ tạm chấp nhận yêu cầu này vậy. Nói xong, cậu chỉ vào cái chén trước mặt Phùng Vân Hy. Phùng Vân Hy thì ra, marketing cũng đã thịnh hành về mảng ca hát ở dưới gầm cầu vượt rồi ư. Không phải đâu, cậu nghe tôi nói đã. Không cần nói kiên quyết không giảm giá. Phùng Vân Hy cúi đầu, thở hát ra, 100 tệ thì nhằm nhỏ gì. Được rồi, cậu không cần biết tôi là ai, cậu chỉ cần cho tôi mượn cây đàn guitar của cậu rồi tôi sẽ đưa cho cậu 101 tệ. Rất quyết đoán, tôi thích cô rồi đó. Nói đi, cô định hát bài gì, tôi đàn cho cô. Phùng Vân Hy nói tên một bài hát rồi gọi Chu Hạo Hiên lại đây, cậu muốn hát hai cầm mâm xin tiền? Chú Hảo Hiên cô đang bắt nạt người không biết hát là tôi đây ư QAQ. Trong lúc này, mọi người cũng vây quanh lại gầm cầu vượt. Phản ứng của người đang xem đến khúc này trên tivi rất đa dạng. Hứa chu lập tức tắt tivi anh ta không muốn thừa nhận đó là gà nhà mình đâu. Sau khi quay xong tiết mục này, mấy cái biệt danh thần tiên tỷ tỷ hay tiên nữ không nhiễm bụi trần gì đó cũng sẽ biến mất hết thôi. Còn nữa anh ta chắc chắn vợ chồng thần tiên sẽ đổi tên thành vợ chồng hài hước luôn. Bên thầm tử mặc vài người chơi mặt trực số người còn lại thì nói chuyện phiếm. Khi xem đến đoạn này, tất cả mọi người đều dừng hết mọi hoạt động lại, nhìn chăm chằm vào tivi Khi giai điệu huyền chuyển vang lên cả người Phùng Vân Hy đều bị chấn động. Đây không phải là bài hát tẩy não của vài năm sau sao. Cô quay đầu lại ánh mắt nhìn chàng trai đã khác hẳn với lúc đầu. Tôi thử âm thanh trước đã. Chàng trai thấy nhiều người vây quanh cộng với camera là đã biết cô gái này chính là một minh tinh. Vì vậy cậu muốn đàn với trạng thái tốt nhất. Bài hát tẩy não tên là con vịt nhỏ, đây là bài hát thành danh của một ca sĩ dưới gầm cầu vượt. Cậu hát bài hát này rất nhiều năm rồi tình cờ gặp được một người đang săn lùng ngôi sao mới. Sau đó cậu nổi tiếng khắp toàn quốc vì bài hát con vịt nhỏ kia. Còn về độ hot của bài hát này ấy hả? Bài hát này hot đến độ dù cậu ta không sáng tác thêm bài hát nào nữa thì cũng đủ tiền sống sung sướng đến suốt đời. Nhất định phải kéo chàng trai tài năng này về công ty của mình Giọng hát của Phùng Vân Hy rất êm tai Nó mang đến cảm giác kỳ ảo cho người nghe Dường như có thể chạm vào linh hồn của họ Khiến người nghe rung động Mọi người chưa bao giờ nghe Phùng Vân hi hát Nên khi nghe cô hát Họ liền bị kinh diễm không thôi Chỉ có một người không vui vì điều này Đó chính là Chu Hạo Hiên Chu Hạo Hiên Không phải chúng ta đã nói là sẽ nghe mọi người ca hát Và cùng nhau ăn trái cây lúc đi karaoke sao Người vây xem cổ Vũ nhiệt liệt chỉ trong chốc lát mà Chu Hạo Hiên đã thu được một mâm đầy tiền xu sau khi hát xong một bài Phùng Vân Hy để lại số điện thoại cho chàng trai đệm đàn cho cô rồi nói đây là số điện thoại của quản lý của tôi Nếu cậu gọi anh ấy thì anh ấy sẽ giúp cậu cô mượn điện thoại của cậu trai rồi gọi cho hứa chu hứa chu anh không muốn nói chuyện với em Phùng Vân Hy Anh chu chẳng lẽ tình cảm anh dành cho em chỉ có nhiều đây thôi sao Hứa chu anh vừa mới xem tiết mục kia anh chỉ có thể nói với em là bây giờ chỉ có mình em nên em có thể lách luật Vậy nên lúc này không có đạo diễn tổ tiết mục nào đi theo em hết Nếu đã được lách luật thì sao anh quay phim nghiêm túc giữ thần vậy Sau khi cúp điện thoại, Phùng Vân Hy kéo chu Hạo Hiên ra ngoài Chúng ta đi ăn trước đã rồi tôi dẫn cậu đi quét mặt Quét mặt ở đây là kiểu nhận dạng như dấu vân tay ấy Cảm ơn bạn đã nghe chuyện Phần 3 tới đây là hết